hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười tám, chương bốn trăm tám mươi chín hồng quân chảm thảo trừ căn, thiên đạo thánh nhân đã đủ, n g o ạ i lai nhiều loạn thiên đạo người, chết, hồng quân lần nữa vung tay lên, bầu trời một tiếng x é t đùng đoàng, c ẩ u tiêu thần lôi lần nữa rơi xuống, lần này c ẩ u tiêu thần lôi nhiều đến hơn mười đ ả o nói rõ muốn đem thư viện để tử một mẹ hốt gọn, hồ lô, khổng tuyên ném ra từ hồ lô, thả ra âm dương nhị khí, bảo vệ tất cả mọi người, viên hồng chờ bốn cái thánh nhân thánh thú, cũng theo đánh ra từ hồ lô, tập hợp năm đại thánh nhân chi lực, cộng đồng đối kháng hồng quân cửa tiêu thần lôi, to lớn lôi điện đập nện tại h ộ cháo phía trên, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ h ộ cháo bị t ạ c điên cuồng run rẩy, Tựa như tùy thời sụp đổ đồng d ạ n g đây chính là hồng hoang thiên đạo lực lượng, t ử hồ lô lời hại hơn nữa, cũng không thể cùng một cái thế giới thiên đạo đối kháng, còn may là năm cái hồ lô tập hợp một chỗ, phòng ngự lực gấp đôi tăng lên, trốn ở hộ cháo bên trong k h ổ n g tuyên bọn người, một mặt kinh hoàng nhìn qua lung lay sắp đổ hộ cháo, bọn họ liều mạng cầu nguyện, không thể phá, ngàn vạn không thể phá, một khi hộ cháo bị đánh phá, mấy người bọn hắn thánh nhân sẽ không chết, nhưng là những người khác một cái sống không được, từng đạo từng đạo cửa tiêu thần lôi đụng vào hộ cháo phía trên, tách ra tử vong b ô n g hoa, mỹ lệ lôi quang trải rồng toàn bộ hộ cháo, tựa như từng đạo từng đạo tử vong gông xiềng, khổng tuyên bọn người thở mạnh cũng không dám một chút, khẩn trương chừng lấy hộ cháo, chống đỡ a, từng đảo từng đảo lôi đánh xuống, tựa như đánh tải trong lòng của bọn hắn. Hồ cháo phía trên nổ ra từng đảo từng đảo vết nứt, chầm rãi liền đến cùng một chỗ, biến mạng nhện một dạng. Toàn bộ hồ cháo bên ngoài là một tầng lít nha lít nhít lôi điện, nhìn tất cả mọi người tây cả ra đầu. c á c h này muốn là rơi xuống, ai có thể chịu được. ngay tại hồ cháo sắp vỡ tan trước giờ, lôi điện rốt cuộc hao hết năng lượng, hoàn toàn biến mất, khổng tuyên bọn người miệng lớn bắt đầu thở hồng hộc, tranh thủ thời gian đánh ra pháp lực chữa trị hộ cháo, coi như không thể hoàn toàn chữa trị, có thể chữa trị một chút cũng tốt, tại sao không có xếp chết bọn hắn, ăn g i a o một mặt lo lắng nhìn về phía hồng quân, nhưng là không có dám lên tiếng, lúc này thời điểm nói chuyện, Rõ ràng cũng là đánh hồng quân mặt, hy vọng hắn sẽ không vì mặt mũi, buông tha thư viện những thứ này dư nghiệt a, sáu vì thánh nhân đưa mắt nhìn nhau, tranh thủ thời gian cuối đầu, không nhìn thấy, chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, người có thất thủ, ngựa có mất cương, thiên đạo thánh nhân ngẫu nhiên đại ý một lần cũng rất bình thường mà, hồng quân một mặt kinh ngạc nhìn qua cái kia năm cái tử h ổ lô, đồng d ạ n g hiếu kỳ uy lực của bọn nó, cái này năm món pháp bảo uy lực to lớn, tuyệt đối vượt qua tiên thiên linh bảo, liền xem như thập nhị phẩm liên đài, cũng ngăn không được nhiều như vậy nói cửa tiêu thần lôi, mấy cái này hổ lô nhất định đến từ giới ngoại, không phải phương thế giới này cái kia có, nghĩ đến đây, hồng quân trên mặt lộ ra ngoan sắc, phương thế giới này là bản thánh, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân nhúng c h à m chỉ cần tiếp qua thời gian ngàn năm bản thánh liền có thể luyện hóa phương thế giới này tiến về ngoại giới mặc kệ thư viện đến từ phương nào cũng mặc kệ thư viện hậu trường là ai bản thánh đều muốn bọn họ chết vì chảm thảo trừ căn không cho tin tức tiết lộ ra ngoài hồng quân nội tâm tràn đầy đều là sát khí thiên đạo xúc động không trung sấm sét vang r ộ i mây đen che trời, phảng phất giống như diệt t h í hồng quân mặt không thay đổi nhìn về phía khổng tuyên bọn người, ta thay thiên đạo tuyên án, kẻ ngoại lai, chết, nương theo lấy tay của hắn giơ lên, không trung lóng lánh lôi điện màu đen, khổng tuyên chờ người tuyệt vọng lẫn nhau nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu, diệt t h í thần lôi, lần này chết chắc, đừng nói những người khác, thì coi như bọn họ sáu c á c h đều không có mệnh sống sót. tại thiên đạo giám sát dưới, không ai có thể trốn qua hồng quân công yích. bọn họ duy nhất sinh lộ, cũng là trốn hồi thư viện đi. thư viện rất gần, mấy hơi thở liền có thể chạy trở về. thư viện lại rất xa, bọn họ lại nhanh cũng không nhanh bằng diệt t h í thần lôi, nếu như tách ra chạy t r ố i chết lời nói, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ bây giờ có thể làm chỉ có nhô lên pháp bảo gánh vác diệt t h í thần lôi tiểu bạc trên cổ đông hoàng trung cũng bay lên ở bên trong tăng thêm một tầng bảo hiểm những người khác phòng ngự pháp bảo đồng d ạ n g đều bay lên đè vào trên không theo hồng quân tay rơi xuống diệt t h í thần lôi theo rơi xuống ba đạo diệt t h í thần lôi cùng một chỗ rơi xuống đằng sau vẫn còn tiếp tục ập hồ lấy. Lần này hồng quân tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. một điểm muốn giết những sách này viện dư n h i ệ t khổng tuyên chờ trong mắt người tràn đầy đều là tuyệt vọng. gắt gao nhìn chằm chằm lôi điện màu đen như độc xà rơi xuống. oanh, vèn vèn một đạo diệt t h í thần lôi uy lực. thì nổ hộ cháo thất linh bát lạc. mặt ngoài đều là vết nứt. đạo thứ hai diệt t h í thần lôi theo rơi xuống. hồ cháo răng rắc một tiếng nổ ra, được, lại là ăn d a o cái thứ nhất hô lên. Mặt mũi tràn đầy đều là cuồng hỉ, nát, rút c u ộ c nát, đám hỗn đàn kia ngoan cố chống lại đến bây giờ. rút c u ộ c phải chết, chết tốt, chết chấm mới có thể an tâm a. nếu là có một c á c h chạy thoát, về sau khẳng định phải tìm chấm phiền phức, sắp trường sinh bất lão ăn d a o giờ phút này sợ nhất cũng là chết, lục thánh trong mắt lói lên một tia không đành lòng, tiếc sẽ nhìn một cái long cát, đó là hảo thiên nữ nhi a, cứ như vậy chết tại lão sư trong tay sao, quả nhiên là thiên đạo vô tình, liền yêu thích nhất đồng tử nữ nhi đều như thế x ế p diệt thi thần lôi tiếp tục rơi xuống, đụng đầu đông hoàng trung, keng, một tiếng vang thật lớn, Đông hoàng trung phát ra nổ vang rung trời, hướng về phía trên phát ra đ ả o đ ả o sóng âm, còn sót lại nửa đường diệt t h í thần lôi, lại bị bắn ngược trở về, biến mất trên không trung, đáng tiếc đông hoàng trung mặt ngoài, cũng bị rung ra từng vết nứt, mắt thấy liền muốn báo hỏng, tiểu bạc h đau lòng dưng dưng thét lên, rất muốn thu hồi đông hoàng trung, nhưng là sau cùng cái kia đ ả o diệt t h í thần lôi, đ h ã rơi xuống, giờ phút này thu hồi đông hoàng trung, không thể nghi ngờ là muốn chết, ngay tại tiểu bạc nước mắt bên trong, đông hoàng trung việc một tiếng phát nổ, vô cùng chân quý hỗn độn chí bảo đông hoàng trung, cứ như vậy hủy ở diệt thi thần lôi xuống, không phải đông hoàng trung không mạnh, mà chính là cái thế giới này dừng dục ra đông hoàng trung, đã đình trước không có diệt thi thần lôi cường, cái này muốn là đổi thành còn lại pháp khí, cho dù là thái thượng lão quân linh lung tháp, lần thứ nhất thì phát nổ, phốc, bị liên lụy tiểu b ạ c h thổ huyết ngã trên mặt đất, trên nhục thể đau đớn, xa còn lâu mới có được tâm hồn đau đớn lời hại. ôm ôm ôm, người ta hỗn độn trung a, người ta bảo bối a, đánh nát đông hoàng trung sau cùng một đạo diệt thi thần lôi, tiếp tục hướng rơi xuống, ven đường ngăn cản tất cả pháp khí, tất cả đều bẻ gãy nghiền nát giống như quét sạch sành xanh, cái này không ngăn được, khổng tuyên bọn người không nói hai lời, thi triển pháp lực công kích lên diệt thế thần lôi, cho dù là châu chấu đá xe, bọn họ cũng muốn liều chết đánh cược một lần, khổng tuyên, viên hồng đi đầu, tiểu hồng, tiểu bạc cùng ngọc thỏ đuổi theo, cùng một chỗ phun ra pháp lực đón lấy diệt thi thần lôi đằng sau trương quế phương bọn người cắn răng một cái đồng d ạ n g theo sau dù sao trốn không thoát thiên đạo thánh nhân bàn tay tâm cùng mất mặt xấu hổ không bằng cùng chết kéo xuống mọi người hợp lực thi triển pháp lực v ẹ n v ẹ n trì hoãn diệt thi thần lôi tốc độ rơi xuống căn bản là không có cách phá hủy nó mắt thấy nó còn tại một chút xíu hạ lạc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 đối mặt thư viện đệ tử đồng tâm hợp lực liều chết đánh cược, sáu đại thánh nhân trong lòng bùi ngùi mãi thôi, đổi thành bọn hắn mà nói, tuyệt đối không có dũng khí đối kháng thiên đạo thánh nhân, không nghĩ tới thư viện đệ tử đều là xương cứng, không có một c á c h nào cầu xin tha thứ, ăn giao cái kia vui vẻ ạ, trong miệng ra sức lẩm bẩm, chết chết chết, ngoan cố chống lại lâu như vậy, bọn họ vẫn là muốn chết tại thiên đạo thánh nhân trong tay chấm rút cuộc không cần lo lắng về sau bị bọn họ truy sát c á c ngươi đi ta đến đ ỉ n h xem xét đại sự không ổn khổng tuyên hướng về phía những người khác sống lên sau đó hắn lấy ra phật môn kim thân ngăn tại mọi người đỉnh đầu cho bọn hắn chạy chối chết cơ hội viên hồng cũng không rên một tiếng bay lên đồng d ạ n g lấy ra kim thân b ồ i tiếp khổng tuyên cùng một chỗ càn, long cát chết cắn môi, dưng dưng an bài lên trương quế phương bọn người, các ngươi đi trước, nhục thể của bọn hắn quá yếu, căn bản chịu không được diệt thi thần lôi công kích, thân là thống binh đại tướng, sát phạt quyết đoán trương quế phương bọn người, dậm chân một cách liền xoay người muốn đi, muốn đi, hồng quân trong mắt lói lên một tia trào phúng, nhẹ nhàng vung tay lên, từng đảo từng đảo phong nhận tạo thành lồng giam, bao phủ lại bốn phía, trương quế phương bọn họ coi như muốn chạy đều chạy không được, không gian đã bị phong tỏa, phổ thông ngũ hành đồn thuật không cách nào xử suất, tất cả mọi người chỉ có thể tại chỗ chờ chết, thật độc ác thủ đoạn, tất cả mọi người bị dọa, hoàng sợ cúi đầu, đều nói thiên đảo vô tình, sai, thiên đạo hẳn là ngoan đ ộ c chẳng những muốn giết thư viện để tử hạc tâm, thì liền mấy cái kia phổ thông để tử đều không bung ô tha. Hắn nhưng là thiên đạo a, có cần phải chém tận giết tuyệt sao. liền xem như thánh nhân xuất thủ, một lần thất thủ đều không có ý tứ lại đến lần thứ hai. Hắn chẳng những lần thứ hai xuất thủ, còn lần thứ ba phong chết nhân ra đường lui. quả thực thì không có một chút thiên đạo thánh nhân cái kia có phong p h ạ m Sáu đại thánh nhân càng là kinh hồn b ạ c v i ế Thật t sâu cúi đầu. Hồng quân quá lâu không có tự mình xuất thủ. Bọn họ đều quên hồng quân thủ đoạn. cho đến giờ phút này, bọn họ thâm tàng tại trong trí nhớ hoàng sợ. lần nữa bị tỉnh lại. nữ h o a cái kia sợ hãi a. kém chút liền muốn kêu khóc chủ động bàn giao. nàng làm những chuyện kia. Đầy đủ đ hồng quân ôm ôm ôm! Nữ vương ta còn không thể chết, nữ vương ta còn không có sinh em bé, nữ vương ta còn muốn cho thiên xà i nhất tục nối dõi t ô n đường, khổng tuyên cùng viên hồng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng chỉ huy kim thân, hướng về diệt thi thần lôi đụng vào, dù sao chết chắc, giữ lấy kim thân cũng vô dụng, còn không bằng đụng một cái, phật môn kim thân là cường đại nhưng là gặp gỡ diệt t h í thần lôi căn bản không đáng chú ý vừa mới tiếp xúc đến diệt t h í thần lôi kim thân đầu lập tức đã n ứ t ra lít nha lít nhít khe hở trong nháy mắt từ đầu n ứ t đến chân ngay sau đó một tiếng vang thật lớn toàn bộ kim thân bảo ra phốc khổng tuyên cùng viên hồng thổ huyết ném tới mặt đất rốt cuộc không đứng dậy được kim thân bị phá bọn họ cũng theo thủ trọng thương thần hồn bị ha o t ổ n dưới đã mất đi chiến đấu năng lực chơ mắt nhìn lấy diệt thi thần lôi rơi xuống bọn họ thống khổ nhắm mắt lại không cam tâm thật không cam tâm à thật vất vả thành thánh muốn dương mi thổ khí thời điểm cứ như vậy b i ệ t khuất chết rồi muốn không phải hồng quân n h ú c tay ai là bọn hắn đối thủ sư phụ chúng ta tới tìm ngươi, tất cả thư viện đ ệ tử đều nhắm mắt lại, yên lặng chờ lấy tử vong phủ xuống, t r à n g diện thực sự quá tàn nhẫn, thật nhiều người không đành lòng xem tiếp đi, người tốt sống không lâu a, bọn họ nếu là không ra thư viện, tại sao có thể có kết quả như vậy, chết tốt, chết liền không có người nào lại làm người tốt, long cát cùng hàng nga chảy xuống bi thương nước mắt, hai người nhắm mắt um ở cùng nhau các nàng trong đầu tràn đầy đều là lạc phi cùng cùng với hắn một chỗ khoái lạc thời gian chết thì chết cùng đi tìm hắn đoàn viên cũng tốt trương quế phương bọn người nghiến răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm ăn dao bọn họ phải nhớ kỹ ăn dao bộ dáng chết cũng phải nhớ kỹ coi như làm dược bọn họ cũng phải tìm ăn dao tính sổ sách Nữ hoa v ù n g trộm nhìn về phía giữa sân, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, lạc vô trần thật thì chết như vậy, không cần phải a, hắn không có dễ dàng chết như vậy a, thế nhưng là đ ệ tử của hắn đều sắp xong rồi, hắn làm sao còn chưa tới cứu người, không phải là bị hồng quân d ọ a sợ, không dám lộ diện a, diệt thi thần lôi tiếp tục hướng xuống, mắt thấy là phải rơi xuống trên người bọn họ lúc. giữa sân đột nhiên nhiều một thân ảnh, cái thân ảnh kia nhẹ nhàng vung tay lên, phía trên lập tức xuất hiện một đầu vết nước không gian, diệt t h í thần lôi vừa vặn tiến vào trong cái khe không gian, biến mất không thấy gì nữa. Hồng quân, ngươi thân là thiên đạo thánh nhân, không nói bối phận khi dễ ta thư viện đ ệ tử, còn muốn chút mặt sao, nghe được thanh âm quen thuộc. Thư viện tử một mặt tới. hỉ nhìn viện đệ cuồng qua、tới. sư phụ sư phụ không có chết giờ phút này hắn chính cưới tại hùng miêu trên thân một mặt tức giận chừng lấy hồng quân sư phụ lon g cát kinh hô một tiếng về sau trực tiếp nhảy vào lạc phi trong ngực ôm chặt lấy hắn vuốt ve cái kia gấp a hai người chính diện áp không có một tia khe hở mọi người thấy cái kia hâm mộ a Hẳn không thể bị vuốt ve người là mình. Chập chập. Lạc vô trần thật sự là diễm phúc không cản a. Hồng quân trong mắt lói lên một tia kinh ngạc. Rốt cuộc hiểu rõ nữ h o a đã nói. cái này lạc vô trần giết không chết. Nữ h o a đã giết hắn một lần. Kết quả người không việc gì một dạng xuất hiện tại trong thư viện. hiện tại chính mình thân tự sát hắn một lần. Vẫn là người không việc gì một dạng trở về. sao lại có thể như thế đây. Hồng quân phi thường khẳng định một việc, không có giết không chết người, coi như tôn giả cũng giống vậy sẽ chết, lạc vô trần hẳn là đại đạo thánh nhân, liền tôn giả đều không phải là, tuyệt đối sẽ không giết không chết, khả năng duy nhất cũng là khôi lỗi thuật, hắn có phi thường cao rõ ràng khôi lỗi thuật, nhưng là như vậy khôi lỗi luyện trí cực kỳ khó khăn. bình thường người có thể có hai cách đáng nhịp thiên, đặc biệt là thánh nhân tu vi cấp bậc khôi lỗi, càng là không biết muốn hao phí bao nhiêu tư nguyên luyện chế, hờ, lạc vô trần, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi hai lần, nhìn ngươi còn có bao nhiêu khôi lỗi có thể dùng, lạc phi trong lòng nhảy một cái, không nghĩ tới hồng quân nhanh như vậy liền phát hiện bí mật của mình, bất quá không quan hệ, Hắn đã nắm giữ thời gian thần thông, còn kém sau cùng đại lực thần thông. Hắn hiện tại, đủ để đối phó hồng quân diệt thi thần lôi, vì không dấm lên vết xe đổ, lạc phi vung tay lên mở ra không gian thông đạo, đem long cát đẩy vào, đi, các ngươi tất cả đều đi, tránh khỏi bị c á n h này lão âm người cho hại, lão âm người, lời này vừa nói ra, Thật nhiều người vụng trộm nhìn phía hồng quân, theo hắn ra sân đến bây giờ, hành động đều tràn đầy âm hiểm tàn nhẫn, cái n g o ạ i hiệu này quá phù hợp khí chất của hắn, nữ hoa một trái tim lại hoảng loạn, e sợ cho lạc phi vạc trần nàng phản đồ thân phận, đáng chết lạc vô trần, liền không thể dứt dứt khoát khoát chết một lần mà, a n giao an hồng huyên đ để... ệ Càng là dọa đến lộn nhào hướng về hồng quân sau lưng bỏ chạy. Hai người bọn họ hành động. Lạc vô trần nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. hiện tại có thể cứu bọn hắn. cũng chỉ có thiên đạo thánh nhân. Lạc phi một mặt khinh thường nhìn bọn họ liếc một chút. trong lòng hỏa khí bừng bừng ơ ra. thua thiệt chính mình đến đỡ ăn giao thượng vị. vậy mà cấu kết hồng quân áng toán mình. đáng chết h ố n đàn. Chờ thu thập hồng quân lại cùng bọn hắn chậm rãi tính sổ sách. Hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười tám, chương bốn trăm chín mươi một thần thông đại chiến, đưa đi thư viện để tử về sau. Lạc phi rốt cuộc có thể yên tâm đối phó hồng quân. Hồng quân, ngươi không có tư cách làm cái này thiên đạo thánh nhân, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Sau khi nói xong, lạc phi vung tay lên. bên trong thiên địa đột nhiên biến đến một mảnh tối t â m từng viên vẫn thạch từ thiên ngoại bay tới, kéo lấy to lớn hỏa d i ễ m đánh tới hướng hồng quân, thiên ngoại phi thạch, đối mặt khủng bố như vậy pháp thuật, hồng quân cũng không khỏi vì chi biến sắc, lạc vô trần là làm sao làm được đây hết thảy, hắn là làm sao câu thông đến phương thế giới này bên ngoài vật thể, c á c h này muốn cường đại c ỡ nào thổ hệ thần thông, mới có thể câu thông thế giới bên ngoài vẫn thạch nện xuống đến. Coi như hồng quân là thiên đạo thánh nhân. cũng không có cách nào làm đến điểm này. hắn tranh thủ thời gian muốn thuấn di. né tránh trên trời rơi xuống vẫn thạch. kết quả toàn bộ không gian đã bị lạc phi giam cầm. không cách nào thi phát triển không gian pháp thuật. hồng quân sắc mặt biến đổi lớn. tranh thủ thời gian phất tay hướng về vẫn thạch phát khởi công yích. từng đạo từng đạo phong nhận phóng lên tận trời, cắt chém tại v ấ n thạch dưới đáy, không hổ là thiên đạo thánh nhân, phát ra phong nhận uy lực mười phần, vậy mà cắt ra v ấ n thạch, v ấ n thạch nhất thời nổ ra, hướng về bốn phía rơi đi, lạc phi nhìn liên tục gật đầu, không thể không b ộ i phục hồng quân lời hại, đối mặt lời hại như vậy v ấ n thạch, hơi hợt thì phá g i ả i chỉ là vẫn thạch hạ xuống phương hướng không đúng một nửa đánh tới hướng tây kỳ trận doanh một nửa đánh tới hướng đại thương trận doanh sáu đại thánh nhân nhíu mày mỗi người né qua một bên không có tròi cứng rơi xuống vẫn thạch hồng quân cũng không dám đón đỡ vẫn thạch bọn họ mới sẽ không đần độn đi mạo hiểm còn coi như bọn họ có lương tâm đối với các đệ tử hô một câu đi Tam giáo đ ệ tử không nói hai lời, s ử s u ố t các loại đồn thuật hướng về phương xa bỏ chạy. xiêm giáo kim tiên không có tốt ý tứ đơn độc chạy trốn, mang theo cơ phát quân thần cùng chư hầu cùng một chỗ chạy. đại thương bên này cũng sống như vậy. hồng cầm chờ người có tu vi, mang theo quần thần cùng một chỗ trốn hướng phía sau, đến mức những tiểu binh kia, chỉ có thể t ự cầu phúc. Mang lên hỏa diễm vẫn thạch rơi vào trong đại quân, phát ra kinh thiên động địa nổ tung, cái kia lực tàn phá kinh khủng, giống như hậu thế đại tạc đ ạ n rơi xuống đất chỗ đập ra phương viên một trăm mét hố to, bên trong thi thể đều bị đốt cháy khét bốc hơi, nhưng là hố to bốn phía lít nha lít nhít tất cả đều là xác chết, liền giống bị chặt tới cây cối giống như chỉnh tệ, cái này nửa viên vẫn thạch dưới, m a i táng mấy vạn đại quân. Sau một khắc, tất cả mọi người ném binh khí. điên cuồng hướng lấy bốn phía b ỏ chạy. không đánh. chúng ta không đánh. thế này sao lại là chiến trường. rõ ràng cũng là tu la trường. bọn họ không phải binh lính, mà chính là bị tùy ý đồ sát dây bò. không có chút nào phản kháng năng lực. v ẹ n v ẹ n đập chúng một viên vẫn thạch. liền chết nhiều người như vậy. bầu trời còn có mười mấy viên đang rơi xuống nếu không chạy trăm vạn đại quân cũng không đủ chết đến giờ khắc này bọn họ rút cuộc hiểu rõ một câu thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì s ô cầu thánh nhân bất nhân lấy bách tính v ì s ô cầu thánh nhân thì ở bên cạnh c h ơ mắt nhìn lấy bọn hắn tử vong không có một cái nào xuất thủ cứu bọn họ đến mức đáng chết thiên đạo thánh nhân đây hết thảy đều là hắn làm. Hắn rõ ràng có thể dùng những phương pháp khác ngăn vẫn thạch. hết lần này tới lần khác lựa chọn cái này một loại thương tới vô tội biện pháp. binh bại như núi đổ đi. đây khắp núi đồi đều là chạy trốn binh sĩ. liều mạng rời xa mảnh này tu la trường. duy nhất lưu lại là ăn giao cùng ăn hồng huyên đệ. không phải bọn hắn không muốn chạy. mà chính là bọn họ không gian bốn phía bị giam cầm bọn họ không có cách nào thi triển pháp thuật đào m ệ n h bọn họ chỉ có thể dựa vào hai chân c h ầ m rãi hướng về đằng sau thối lui chờ thối lui ra khỏi pháp thuật phạm vi lại thi triển pháp thuật đào m ệ n hồng h quân không dành phản ứng đến hắn nhóm hết sức chuyên chú đối phó rơi xuống vấn thạch cũng không lâu lắm mười mấy viên vẫn thạc h tất cả đều bị chém thành hai khúc, rơi hướng bốn phía, sáu đại thánh nhân nhìn trợn mắt h ố c m ồ m lặng lẽ hướng lui về sau hơn trăm mét, chiến đấu như vậy, đã không phải là bọn họ có thể đúc kết, lấy thực lực của bọn hắn, có thể lông tóc không tổn hao gì ngăn lại hai khỏa thì cảm ơn trời đất, không thể lại cho hắn cơ hội ra tay, hồng quân trong mắt lóe lên sát khí, chỉ một ngón tay lạc phi, lạc vô trần. Hôm nay ta nhìn ngươi có bao nhiêu khôi lỗi, không đợi lạc phi trả lời. h ồ n g quân mười ngón đồng thời phát ra diệt thi thần lôi, tới một lần đánh bất ngờ. Diệt thi thần lôi tốc độ nhanh đến cực điểm, trong trước mắt đã đến lạc phi trước mặt. âm chiêu, lại là âm chiêu, bị ổi, xử trí không kịp đề phòng lạc phi. mắt thấy liền bị diệt thi thần lôi đánh chúng ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lạc phi nhẹ nhàng thì thầm một câu trì hoãn thời gian thần thông trì hoãn vạn lần dưới nhanh nhất tia chớp cũng biến thành bắt đầu chậm chạp lạc phi tựa như xem phim chậm thả giống như nhìn lấy diệt thi thần lôi một chút xíu hướng chính mình b ỏ qua tới hắn rất là thoải mái mà xoay người một cái theo mười đạo diệt thi thần lôi trong khe hở chui tới như thế cợt nhà thao tác c h ấ n kinh sáu đại thánh nhân làm sao có thể hắn làm sao có thể đúng lúc tránh thoát mười đạo diệt thi thần lôi nhanh như vậy lôi điện đừng nói mười đạo coi như một đạo cũng không tránh thoát hồng quân tròng mắt cũng tương tự thẳng cả người chỗ tại c h ấ n kinh bên trong hắn phát diệt thi thần lôi tự nhiên rõ ràng diệt t h í thần lôi có bao nhanh coi như theo thiên ngoại thiên đánh tới địa giới đến đều là một phát liền đến căn bản sẽ không cho đối thủ cơ hội tránh né khoảng cách gần như thế giới lạc vô trần làm sao có thể tránh thoát đi coi như là chính hắn đối mặt diệt t h í thần lôi cũng không có chút nào nắm chắc tránh thoát đi chẳng lẽ lạc vô trần không cần đoán cũng biết Có thể dự đoán được thể diệt thi thần lôi phương hướng. dự đoán lôi không có khả năng, không ai có thể không cần đoán cũng biết đến loại trình độ này, không tin tà hồng quân, xuất thủ lần nữa, lần này hắn không có sử dụng diệt thi thần lôi, mà chính là liên tiếp phong nhận, so với đi thẳng về thẳng lôi điện, xoay tròn phong nhận càng thêm khó có thể tránh né, huống chi trên trăm đạo phong nhận cùng một chỗ, Coi như muốn muốn tính toán phương vị đều khó có khả năng. Hắn ngược lại muốn nhìn xem. Lạc vô trần còn thế nào dự chắc. nhìn qua bốn phía đột nhiên xuất hiện phong nhận. Lạc phi giật mình kêu lên. cái này lão âm người. sẽ chỉ dùng âm chiêu. một chút không chú ý. liền sẽ chúng hắn chiêu. Lạc phi tranh thủ thời gian thi triển thời gian trì hoãn. nhẹ nhõm xuyên qua từng đạo từng đạo phong nhận. đối với hồng quân xuất thủ lần nữa, hừ, đến phiên ngươi, nếm thử ta hay. năm thứ nguyên chạm, hồng quân trước mặt đột nhiên xuất hiện trên trăm đạo tiểu vết nứt không gian, hướng hắn nhanh chóng lan tràn đi qua. một chiêu này uy lực thực sự quá lớn, lạc phi chỉ dám sử dụng một nửa, hoàn chỉnh ba chiều chạm, rất có thể chém ra một khối không cách nào khép lại hắc động, hủy đi toàn bộ thế giới, ầm ầm, bầu trời trong nháy mắt sấm sét vang rồi, thiên đạo bị lạc phi cử động chọc giận, đây là thế giới của hắn, tuyệt đối không cho phép d ạ n g này phá tư, thiên đạo chi lực trong nháy mắt tuôn ra, cưỡng ép chữa chỉ vết nước không gian, hồng quân ra sức vung tay lên, cầm cố lại không gian, chẳng lan c h à n tới vết nước không gian, sau đó tại thiên đạo chi lực chữa chỉ dưới, những thứ này vết nước c h ầ m rãi thu nhỏ sau cùng biến mất không thấy gì nữa tiểu nhân không được vậy liền đến một đảo lớn lạc phi hai tay kéo một phát một đảo trọn vẹn dài trăm thước mười mét phẩm chất không gian một khe lớn xuất hiện theo hắn vung tay lên một khe lớn tựa như cây roi một d ạ n g hung h ă n g quất về phía hồng quân lần này nhìn hắn làm sao c ả n đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt b ắ t đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu m ờ i nhảy thỉnh thế d i ê n ninh hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười tám chương bốn trăm chín mươi hai thiên nhân hợp nhất lần này thật không có cách nào cản hồng quân mặt đen lên hướng lên trên bay đi Sắc mặt khó chịu tránh thoát lạc phi công gích. Hắn không thể không thừa nhận. Lần này đấu pháp là Hắn thua. khủng bố như thế không gian thần thông. đã vượt ra khỏi năng lực của Hắn. muốn phải dựa vào không gian cầm cớ ngăn trở. hoàn toàn cũng là nói chuyện viển vông. Hắn không thể không buông mặt mũi. chủ động lựa chọn tránh né. thấy cảnh này. sáu đại thánh nhân tất cả đều mắt choáng váng. Lạc vô trần thần thông vậy mà so thiên đạo thánh nhân còn l ợ i hại hơn cái này sao có thể thiên đạo thánh nhân nắm giữ lấy thiên đạo a làm sao có thể thần thông không bằng lạc vô trần nữ hoa trong mắt lói lên một tia ngôi sao nhỏ đột nhiên cảm thấy chính mình không có ăn thiệt thòi nếu có thể học được những thứ này thần thông nữ vương ta thì sợ gì tam thanh sao thua lỗ thua thiệt lớn sớm biết lạc vô trần lời hại như vậy, nữ vương ta liền nên chủ động hy sinh, cái gì tư thế đều đáp ứng hắn, theo chỗ của hắn tùy tiện học cái không gian thần thông, giá trị tuyệt đối mãi nghệ giá. chủ nhân, mời sủng hạnh nữ vương ta đi, tội nghiệp ăn giao ăn hồng huyên đệ, giờ phút này bị vây ở những nơi, muốn chạy đều chạy không được, bọn họ rất muốn cầu khẩn thiên đạo thánh nhân cứu mạng, có thể là làm sao cũng không dám hô ra miệng. Hồng quân nói rõ thì không để ý bọn họ. Nếu không phất phất tay liền có thể đưa bọn hắn ra ngoài. Hồng quân không quản sống chết của bọn hắn. nguyên thủy coi như muốn cứu bọn họ cũng không dám xuất thủ. Lúc này thời điểm ai dám tham gia chiến trường, cũng là đối thiên đạo thánh nhân đại bất chính. chết hai cái môn nhân cùng chết hai con kiến không có khác nhau. dù sao nhiệm vụ của bọn hắn đều hoàn thành đáng thương ăn giao ăn hồng hai huyên đệ toàn thân phát run đứng ở nơi đó chờ chết muốn là thượng thiên còn có thể lại một lần bọn họ tuyệt đối sẽ không ám toán lạc vô trần đó là thánh nhân ở giữa sự tình căn bản không phải hai người bọn họ cái tiểu nhân vật có thể đúc kết trong thư viện may mắn trốn qua một kiếp long cát bọn người tất cả đều chưa t ỉ n h hồn co quắp trên dế. khủng bố, thực sự quá kinh khủng. trước kia nhìn sư phụ đơn đấu hồng quân lúc, bọn họ còn không có như thế cảm giác khủng bố. chờ mình đơn độc đối mặt lúc, giờ mới hiểu được hồng quân đáng sợ. yêu nguyên vẫn là đơn đấu. hồng quân một người đơn đấu đám người bọn họ. bọn họ nhiều người như vậy cùng nhau, đều không đủ hồng quân một người đánh. Long cát mặt mũi tràn đầy lo lắng mở miệng nói, sư phụ có thể đánh thắng hồng quân sao, nàng không biết sư phụ làm sao lại khởi tử hoàn sinh, cũng không rõ ràng sư phụ có thể phục sinh mấy lần, vạn nhất lần này đi là chân thân, bị đánh chết làm sao bây giờ, dựa theo lạc phi thói quen, hắn sử dụng khôi lỗi suốt chiến lúc, đều sẽ g i ấ u chân thân không lộ ra tới, hiện tại Hắn chân thân càng là tại hỗn độn thế giới bên trong, lính hội sau cùng đại lực thần thông, khổng tuyên an ủi Hắn, yên tâm đi, sư phụ muốn là không có nắm chắc, thì sẽ cùng theo chúng ta đồng thời trở về, mọi người ả o ả o gật đầu, đều cảm thấy khổng tuyên nói có đạo lý, lấy lạc phi không gian thần thông, muốn về đến cũng là một cái ý niệm trong đầu, Hắn đến bây giờ không có trở về, nói gió còn tại cùng hồng quân cầm lái, hằng nga kéo long cát một chút. công chúa, chúng ta không thể đi liên lụy sư phụ, vẫn là an tâm chờ đợi đi, bọn họ muốn là sẽ đi qua, rơi xuống hồng quân trong tay thành con tin làm sao bây giờ. hằng nga vô cùng lo lắng điểm này, ôm lấy long cát cánh tay không cho nàng đi xem, lòng nóng như lửa đốt long cát, bất đắc dĩ từ bỏ, Nàng cũng chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, hy vọng sư phụ có thể đánh thắng một trận chiến này, giờ này khắc này, mất đi mặt mũi hồng quân, ngay tại truy vấn lạc phi lai lịch, lạc vô trần, ngươi đến cùng là ai phái tới, tại sao muốn tiến vào phương thế giới này, hắn đã xác định một v i ệ c lạc phi nhất định đến từ ngoại giới, phương thế giới này liền không khả năng nắm giữ hoàn chỉnh ba ngàn đại đạo, Hắn nhất định là một vị nào đó tôn giả thù hạ. trong lúc vô tình phát hiện phương thế giới này, chuyên môn đến xem xét tình huống, Hắn nhất định có đồng bọn, đã đem phương thế giới này tin tức truyền trở về. hiện tại Hắn muốn cướp đoạt phương thế giới này quyền khống chế, sau đó hiến cho sau lưng tôn giả, không sai. nhất định là như vậy, hồng quân tự động não bộ toàn bộ quá trình. Hung hăng chừng lấy lạc phi, chờ lấy câu trả lời của hắn. Lạc phi đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết lời nói thật. Hồng quân, đừng quản ta đến từ chỗ nào. Thông minh, chính mình rời đi đi. ngươi muốn chết. Hồng quân trong mắt một mảnh huyết hồng. đâu còn có nửa điểm thiên đạo thánh nhân cái kia có đại khí. phương thế giới này là của ta. là ta. ai dám đánh phương thế giới này chủ ý. hết thầy đều phải chết, lạc vô trần, ngươi thật cho là ta không giết được ngươi sao, hôm nay liền để ngươi biết, cái gì là chân chính thiên đạo thánh nhân, thiên nhân hợp nhất, một cố lực lượng kinh khủng theo thiên ngoại thiên truyền xuống tới, mang toàn bộ không gian đều run dày lên, một đường đi qua địa phương long trời lở đất, phòng ngược lại phòng sập, giang hà đoạn lưu, tựa như ngày tận thế tiến đến đồng giảng, thì liền không thể phá vỡ giới bích, cũng bị đánh ra lỗ trống. đây chính là thiên đạo lực lượng, thiên đạo buông xuống đến thế giới. Hồng quân bay lên cao cao, triển khai hai tay triệu hoán lên cố lực lượng này. thiên đạo lực lượng nhận lấy chỉ dẫn, thẳng đến hồng quân mà đến, rơi vào trong cơ thể của hắn, phốc liền xem như thiên đạo thánh nhân. cũng chịu không được lực lượng lớn như vậy tại chỗ nôn huyết nhưng là sau một khắc hồng quân đột nhiên bảo phát ra một cố khí tức kinh khủng cố khí tức này mạnh thổi tan đám mây trên trời phá đổ mặt đất cây cối đè cho bằng mặt đất bùn đất thì liền sáu đại thánh nhân đều bị gầy ra đi mấy trăm mét xa thật vất vả ổn định thân hình coi như hồng quân có lương tâm thời khắc mấu chốt bảo vệ ăn d a o ăn hồng, đem bọn hắn ném ra ngoài, lúc túng là, bọn họ rơi xuống đất địa phương, vừa vặn là đại thương quần thần địa phương, không thể nhìn được nữa tỷ can, tức giận chỉ thương vong thảm trọng binh lính trách hỏi. đại vương, đây chính là kết quả ngươi muốn sao, trăm vạn đại thương binh lính, chết một phần ba, kẻ thù thương vô số kể, nhìn lên trước mặt thàm chẳng, ăn dao không phản bác được, hắn cũng không thể nói chỉ cần chấm một người trường sinh bất lão, các ngươi đều chết sạch cũng không sao chứ, thật muốn lời nói ra, chỉ sợ hắn sẽ trước tiên bị tức g i ậ n binh lính xé nát, xem thấu khác ý nghĩ hồng cầm, lắc đầu bất đắc dĩ, lòng tham không đáy, hắn đây là muốn dùng vương vị đến đổi tô vi, đáng tiếc hắn chọn sai đối tượng, thư viện mới là lựa chọn tốt nhất tùy tiện ăn một chút linh quả uống chút linh trà thọ mệnh đều sẽ trên diện rộng tăng trưởng muốn là từ bỏ vương vị bãi nhập thư viện tu c á c h đại la kim tiên quả t h ự c dễ như trở bàn tay đáng tiếc hắn lựa chọn ngu nhất một con đường ăn dao cùng ăn hồng t r ộ t giả trốn đến một bên không dám đối diện quần thần ánh mắt phấn n ộ bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm xa xa chiến trường Cầu nguyện hồng quân có thể giết chết lạc phi. chỉ có lạc phi chết rồi. Bọn họ mới có thể có ngày sống dễ chịu. thiên nhân hợp nhất hồng quân. thể nổi tràn đầy lực lượng hủy thiên diệt địa. dường như trong lúc giơ tay nhấc chân. là hắn có thể đánh nát hết thầy trước mắt. cái gì lạc vô trần. ở trước mặt hắn cùng một đám ô hợp không có khác nhau. hắn nhìn không được cười như điên. lạc vô trần. đây là thế giới của ta. thiên đạo là ta. ta chính là thiên đạo. ha ha ha. lần này, hắn nhất định muốn lạc vô trần chết. hồng hoang ta. thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười tám. chương bốn trăm chín mươi ba một trận áp chiến. đồng d ạ n g nắm giữ thiên đạo lạc phi. đã sớm biết hồng quân có một chiêu này. hắn cũng không có cảm thấy cái gì đáng sợ. không phải liền là thiên đạo chi lực nha ngươi có thể phát huy ra mấy thành ba phần vẫn là năm thành lấy hồng quân thiên đạo thánh nhân thân thể cũng không thể hoàn toàn dung hợp thiên đạo chi lực nhìn hắn thổ thương liền có thể biết hắn nhiều nhất thu nạp năm thành hồng quân lạnh lùng nhìn hắn liếc một chút đối phó ngươi nho nhỏ lạc vô trần ba phần là đủ rồi đi chết đi trong lòng của hắn rất khó chịu, lại bị lạc phi cho nói đúng, lấy tô vi của hắn, còn không có cách nào phát huy hoàn chỉnh thiên đạo c h i lực, hiện tại có thể xử suốt, vẹn vẹn chỉ có năm thành, nhưng là hắn tin tưởng dựa vào cách này năm thành lực lượng, đủ để giết chết lạc phi, y vào thiên đạo hộ thể, hồng quân một c á c h lắc mình s u ố t hiện tại lạc phi trước mặt, hung hăng một quyền đánh tới, Ở bao đoan so đấu, thường thường chỉ cần đơn giản nhất chiến đấu phương pháp. những cái ghi hoa bên trong nói bừa xinh đẹp pháp thuật, đã phái không lên công dụng, không đời phóng xuất ra. đối phương đã thuấn di đến bên người phát động công c h đối mặt thật đơn giản một quyền. Lạc phi trên mặt cũng lộ ra chưa từng có thận trọng. Hắn không có đón đỡ, tiếp tục thi triển thời gian trì hoãn hướng về một bên tránh đi. nhưng là lần này, hồng quân nắm đấm vậy mà phá vỡ thời gian trì hoãn. Kém chút thì oanh đến lạc phi trên thân. Hồng quân ánh mắt lập tức trợn tròn. thời gian thần thông. ngươi lại còn sẽ thời gian thần thông. lạc vô trần đến cùng sẽ nhiều ít thần thông. nếu là hắn sẽ đại lực thần thông. còn thế nào đánh thắng hắn. đã bại lộ thời gian thần thông. lạc phi cũng thì không che giấu nữa cái gì. Muốn học sao, muốn học ngươi nói a, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn học a, điêu trùng tiểu kỹ, đi chết đi, hồng quân tức nổ phổi, một cái thuấn di bay đến lạc phi bên người, hung hăng một trưởng bổ tới, một trưởng phía dưới, trước mặt không gian bị giam cầm, phía sau không gian bị mở ra, không gian bị giam cầm đánh vỡ, thời gian bị r à o loạn, Lạc phi không có cách nào lại thời gian sử dụng trì hoãn. Hắn không thể không giơ quả đấm lên. nghinh hướng hồng quân. chỉ là một quyền này của Hắn. đánh ra là tầng không gian tầng x ế p chồng. hai quyền hung hăng chạm vào nhau. chăm chú đến cùng một chỗ không có tách ra. sáu đại thánh nhân tất cả đều chừng to mắt. khẩn trương nhìn qua hai cái nắm đấm. đến cùng người nào thắng. Cũng cái cũng chứng lạc không thể song phương đánh cái ngang tay à. Liện xem như ngang minh thể vô tay tay t đã Vậy à xem r ầm, n thiên đạo thánh nhân thực thể thực lực lực Có so đạo với một tiếng bảo h ư ở n g hai người nắm đấm ở giữa phát sinh nổ tung, tầng tầng điệp ra không gian bị dẫn bảo, hai người đồng thời té bay ra ngoài, ngang tay, thật là ngang tay, lạc phi thật cùng thiên đạo thánh nhân đánh cái ngang tay, Hồng quân mặt mũi tràn đầy đều là c h ấ n kinh biểu lộ, không dám tin tưởng nhìn lấy chính mình nắm đấm. s a o lại có thể như thế đây. chính mình thế nhưng là dung hợp thiên đạo chi lực, làm sao lại đánh không lại lạc vô trần. Hắn cũng là một cái thánh nhân, cũng không phải tôn g i ả làm sao có thể gánh vác thiên đạo chi lực. Chẳng lẽ Hắn cũng là thiên đạo thánh nhân, nhưng nơi này là thế giới của mình. Hắn sao có thể mượn được lực. Lạc phi xác thực không có mượn được lực. chỉ là hắn cái này thiên đạo thánh nhân nắm giữ thế giới quá lớn. Thánh nhân chi khu cũng theo mạnh lên. h ồ n g quân mượn lực về sau đều không chiếm nhiều ít hơn gió. đi qua lần này va chạm. Lạc phi lập tức yên tâm. h ồ n g quân, có phục hay không. ngươi coi như thiên nhân hợp nhất cũng không thắng được ta. h ồ n g quân tự nhiên không tin cái này tà. Lần nữa xông về lạc phi, một quyền không giải quyết được, vậy liền hai quyền, ba quyền, hắn cũng không tin, không có thiên đạo chi lực trèo trống, lạc vô trần có thể liều qua chính mình, lạc phi đương nhiên sẽ không lại tránh né, bắt đầu cùng hắn đứng chung một chỗ, hai người lực công kích thật là đáng sợ, mỗi một quyền đối đầu dưới, phương viên một trăm l i n bên trong h ủ y hết, không chỉ là hoa cỏ cây cối bị hủy nham thạch tiểu sơn vỡ vụn thì liền đại địa đều bị mở ra từng đảo từng đảo vết nứt sáu đại thánh nhân bị hù bay lên cao cao cũng không tiếp tục nhìn tới gần một dặm trong đất khủng bố như vậy chiến đấu vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn thì coi như bọn họ là thánh nhân cũng gánh không được thương tổn như vậy một khi bị cuốn vào rất có thể thì mất mạng hai người tận lực tránh đi nhiều người địa phương một đường hướng về ít ai lui tới nam phương đại hải đánh tới nguyên bản dính liền nhau đại địa bởi vì hai người chiến đấu bị đánh phân mảnh cổ nhân đều nói thiên viên địa phương không phải bọn họ không biết cũng là tròn mà chính là tất cả thổ địa liền cùng một chỗ toa thuốc hình bên ngoài bị đại hải vây quanh hiện tại hồng quân cùng lạc phi một trận chiến này triệt để hủy đi thiên viên địa phương đại địa tại phương nam bị đánh nát chia làm bảy đại khối mỗi người lướt tới phương v ị khác nhau song phương dòng giã đánh ba ngày ba đêm theo nhân giới đánh tới minh giới lại từ minh giới đánh tới thiên giới tất cả bị cuốn vào sinh linh tất cả đều chết thảm thì liền huyết hải đều bị đánh sập rơi xui xẻo minh hà lão tổ một mực dấu tài không xuất hiện, kết quả cũng bi thảm vận rủi. Hắn tính cả vô số a tu la tục, hóa thành bột mịn. song phương một trận chiến này h ủ y thiên diệt địa, không biết chết bao nhiêu sinh linh. thiên đạo có cảm giác dưới, bầu trời đều bị nhuộm thành đỏ như máu, rơi xuống màu đỏ nước mưa. sau cùng bọn họ đánh tới thiên ngoại thiên, triệt để buông tay buông chân, lại cũng không cố k ì chút nào. Hồng quân toàn thân quấn quanh lấy diệt t h í thần lôi, thì như là ma thần khủng bố. Mỗi một kích dưới, đều mang diệt t h í thần lôi đánh về phía lạc phi. Lạc phi không gian thần thông, hoàn toàn không đáng chú ý. Gặp phải diệt t h í thần lôi về sau, lập tức liền bị mạt sát, không có nổi chút tác dụng nào. Lạc phi rốt cuộc gánh không được, không thể không lựa chọn nhượng bộ, đáng chết hồng quân. ý có thiên đạo hộ thể, vậy mà dùng diệt thi thần lôi hộ thể, hắn cũng không sợ diệt thi thần lôi nổ tung. phản p h ệ chính hắn sao, thiên ngoại thiên càng tới gần thiên đạo, đối hồng quân thi triển diệt thi thần lôi có lợi, nhưng là đối lạc phi cũng tương tự có lợi, khắp nơi tàn phá bừa bãi địa thủy hỏa phong, thích hợp hắn hơn thần thông phát huy, cuồng phong bảo vũ, nương theo lấy lạc phi nổ h ố n g Cuồng phong hướng về hồng quân bay tới, xen lẫn đại lượng giọt mưa, mỗi một tia phong đô là một đạo vô cùng sắc bén phong nhận, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, thì liền trải qua vô số ướp năm bất hủ nham thạch, cũng bị gầy ra từng đạo từng đạo dấu vết, dấu vết càng ngày càng sâu, nham thạch từng tầng từng tầng sẽ đi, sau cùng hóa thành bột mịn, đến ở trong đó giọt mưa, Niễm h phải bất luận cái gì vật thể, đều sẽ axit giống như ăn mòn thấm vào. Cả hai kết hợp lại cuồng phong bảo vũ, thương tồn khủng bố tới cực điểm, thì liền hồng quân trên người h ộ thể thần quang, đều bị một chút gọt đi. Tùy thời có sụp đổ mạo hiểm, hồng quân giật này cả mình, tranh thủ thời gian phát ra thiên đạo c h i lực, lần nữa khôi phục h ộ thể thần quang. đây là phong chi thần thông cùng thủy chi thần thông, Hồng quân có loại sụp đổ cảm giác, nghiêm trọng hoài nghi mình cái này thiên đạo thánh nhân là giả, vì cái gì chính mình cũng không có hoàn toàn nắm giữ thần thông, đối phương từng loại toàn đều biết, hai người đánh đến bây giờ, hắn đã h i ệ n lộ mấy cái loại thần thông rồi, ba ngàn đại đạo, hắn đến cùng nắm giữ bao nhiêu, cái này muốn là lại biết mấy loại, chính mình còn thế nào đánh, lạc vô trần, cho ngươi một cái cơ hội, lăn ra thế giới của ta, nếu không chết, đã đánh không thắng lạc phi, hồng quân không thể không nhường, chỉ cần lạc phi xéo đi nhanh lên, đừng quấy g i à y hắn đột phá là được, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, t hình thế d u y ê n ninh, Hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười tám, chương bốn trăm chín mươi bốn phục d ụ n g hóa tôn đan. t h ả lúc trước, có lẽ lạc phi vẫn sẽ chọn chọn lui ra, nhưng là song phương đánh thành cái dạng này, lạc phi còn cần lui ra sao. Hồng quân, ca cũng là không đi, ngươi có thể cầm ca làm sao bây giờ. ngươi, hồng quân kém chút tức nổ phổi, tức giận giống lên. cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, hôm nay xem ta như thế nào diệt ngươi, nương theo lấy hắn nổ h ố n g lạc phi đỉnh đầu rơi hạ một đạo nói màu đen diệt t h í thần lôi, vô cùng phấn nổ hồng quân, s ử suất hồng hoang chi lực, tới một đợt đại bạo phát, lít nha lít nhít diệt t h í thần lôi, cùng nhau khoảng chừng tám mươi mốt đạo, một lần đánh ra nhiều như vậy diệt t h í thần lôi, Hồng quân đều tranh thủ thời gian hư, đứng ở bên cạnh thở lên khí. Hắn cũng không tin, lạc vô trần còn có thể bình yên vô sự tránh thoát nhiều như vậy thần lôi. Lạc phi muốn thi triển thời gian trì hoãn lúc, đột nhiên phát hiện pháp thuật mất linh. Hắn giật này cả mình, cái này mới phát hiện không hợp lý. Hồng quân không biết cái gì thời điểm, đã thua ra lượng lớn thiên đạo chi lực, phong kiến chính mình bốn phía. Bởi vì thiên n g o ạ i thiên khí tức quá mức hỗn loạn, lạc phi nhất thời thiếu giám sát không có phát giác được. hiện tại rốt cuộc phát hiện không hợp lý lúc, đã không kịp rút lui, lạc phi kinh ngạc hô lên. điên rồi, ngươi điên rồi, không sợ thiên đạo sụp đổ sao, một khi diệt t h í thần lôi cùng thiên đạo chi lực bài xích nổ tung, thiên đạo chi lực thì xong đời, tổn thất lớn như vậy thiên đạo chi lực, làm không tốt toàn bộ thiên đạo đều sẽ cùng theo sụp đổ. coi như không sụp đổ. cũng sẽ giết chết hồng quân c á i này kẻ cầm đầu. hồng quân mặt mũi tái nhợt phía trên. lộ ra tươi cười đắc ý. chỉ cần giết chết ngươi. lão tử thà rằng bồi lên toàn bộ thiên đạo. tên điên. đây chính là một người điên. lạc phi một mặt lạ lẫm nhìn qua hồng quân. cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn lại như vậy điên cuồng. vì không cho thiên đạo rơi xuống trong tay mình, hắn vậy mà nguyện ý để thiên đạo t r ô n cùng, không để ý tới mắng to hồng quân điên rồi. Lạc phi tranh thủ thời gian thi triển lên thần thông, ngăn cản lên rơi xuống diệt thi thần lôi. đây cũng không phải là một đạo hai đạo, mà chính là tám mươi một đạo diệt thi thần lôi. không ngăn nổi lời nói, lại là một c á c h biến thành cho bụi, thiên đạo chi lực giam cầm dưới. Lạc phi không gian cùng thời gian thần thông đều không thể sử dụng. Hắn có thể làm cũng là ném ra tùy thân mang t ử hồ lô. Thả ra âm dương nhị khí đ ỉ n h trước ở. tiếp lấy triệu hoán phía ngoài địa hỏa thủy phong. điên cuồng cỏ rửa thiên đạo chi lực. đáng tiếc tại cường đại thiên đạo chi lực trước mặt. triệu hoán đến điểm này ngũ hành chi lực căn bản không đáng chú ý. mắt thấy t ử hồ lô không chịu nổi. thiên đạo chi lực giam cầm không nhúc nhích tí nào. Lạc phi trong nháy mắt bị dồn đến tuyệt lộ. tựa hồ chỉ có thể chờ chết. Hồng quân nhìn không được cười ha hà. thì ngươi chút năng lực ấy. còn muốn kéo lên thiên đạo cùng chết. ngươi nằm mơ. đáng giá. coi như lãng phí một chút thiên đạo chi lực cũng đáng. chỉ cần có thể giết chết lạc vô trần. đây hết thảy đều đáng giá. nhìn qua đỉnh đầu sắc vỡ tan từ hồ lô, lạc phi không có chút nào sợ hãi. Hồng quân, ngươi thật cho là mình có thể thắng sao. Lạc vô trần còn có tuyệt chiêu không dùng. Hồng quân một mặt cảnh giác nhìn tới, thấy thế nào đều không giống. đây chính là tám mươi mốt đạo diệt thi thần lôi. mình có thể xử suất lớn nhất thần lôi. Lạc vô trần muốn là chống đỡ được, sớm liền lấy ra tới đối phó chính mình. nghĩ đến đây, hồng quân thở dài một hơi, lạc vô trần, ngươi muốn hù dọa ai vậy, có bản lính liền xử xuất đến, ta nhìn ngươi làm sao chống đỡ được tám mươi một đạo diệt thi thần lôi, ầm, t ử sắc hồ lô m á n h liệt nổ tung, tám mươi một đạo diệt thi thần lôi phi tốc rơi xuống, lạc phi theo trong túi chứ vật xuất ra một viên đan dược, không chút do dự nuốt xuống, ngay sau đó, chính bản thân Hắn bị diệt thi thần lôi b ọ c thành một đoàn, xong, hồng quân hưng phấn mà vung q u y ề n đầu, cười đến cái kia vui vẻ á ạ, dày vò lâu như vậy, rốt cuộc lại một lần làm xong lạc vô trần, coi như Hắn l ợ i hại hơn nữa, cũng không có khả năng trốn qua tám mươi một đạo diệt thi thần lôi, chờ giết Hắn về sau, lập tức đánh tới thư viện, san bằng toàn bộ thư viện, thu hồi thiên đạo chi lực hồng quân chờ đợi lấy diệt thi thần lôi tán đi chỉ cần tản ra đi thì đại biểu cho lạc phi bị đốt thành cho dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng chỉ cần ba năm chung liền có thể giải quyết kết quả lần này thời gian đặc biệt dài trọn vẹn một phút vẫn là không có biến mất hồng quân c á c kia hận a hận không thể đem lạc phi nhìn xương thành cho chết thì tranh thủ thời gian chết đi còn vô lại lâu như vậy làm gì lãng phí bản thánh thời gian không thể đi san bằng thư viện tiếp nhận nơi đó đồ tốt thế nhưng là hắn lại sợ lại xảy ra ngoài ý muốn không dám rời đi nơi này vạn nhất lạc vô trần sau cùng còn có một hơi không chết chẳng phải là để hắn trốn qua một kiếp các loại nhất định phải chờ lấy hắn biến thành cho bụi đúng vào lúc này, lôi đoàn đột nhiên rung động run một cái, tiếp lấy lại bình tĩnh lại, hồng quân ra sức lung lay đầu, không phải là hoa mắt a, không cần phải a, lôi đoàn rõ ràng có đồng tính, hắn hướng phía trước đi tới, muốn muốn tới gần điểm thấy rõ ràng tình huống bên trong, oanh, một tiếng vang thật lớn, diệt t h í thần lôi bao vây lại lôi đoàn đột nhiên nổ tung, hồng quân vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị nổ bay ra ngoài. A, một đống lớn diệt thi thần lôi nổ đến trên người hắn, điện hắn hét thảm lên. Hắn là có thể điều động diệt thi thần lôi, không có nghĩa là thân thể của hắn có thể thừa nhận được diệt thi thần lôi thương tổn. Lần này đột nhiên bị đánh lén, dẫn đến thân thể của hắn thụ trọng thương, muốn không phải thiên đạo chi lực kịp thời tuôn ra, bước đi diệt thi thần lôi, Hắn nhất định phải chết. Hắn cố nén đau đớn. t r ừ n g to mắt nhìn về phía giữa sân lúc. nhất thời mắt tối sầm lại. Lạc vô trần vậy mà lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Hắn đang cười. Hắn vậy mà tại đắc ý cười. Hắn đây là tại khinh bị chính mình. ngươi cái này hỗn đàn. hồng quân trong nháy mắt nhiệt huyết xông vào đại não. tức giận phóng tới lạc phi. Hung hăng một quyền đánh tới hướng đầu của Hắn. Lạc phi đồng d ạ n g giơ quả đấm lên. Nghênh đón tiếp lấy. trước đó so đấu bên trong. song phương đối không biết bao nhiêu lần nắm đấm. một mực là cân sức ngang tài. hồng quân tự nhiên không sợ hãi chút nào. toàn lực vung ra một quyền này. kết quả bi kịch. răng rắc một thanh âm vang lên. hồng quân ngón tay bị đánh g ã y ba cái. Kêu thảm té bay ra ngoài, phốc, hồng quân cuồng phún g ra một ngụm máu, run rẩy nhìn về phía thụ thương nắm tay phải. không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lạc phi một kích này lực lượng, vượt ra khỏi hắn gấp bội, mới có thể đem hắn bị thương thành dạng này. đúng, hắn vừa mới phục dụng đan dược, chẳng lẽ là đan dược lực lượng sao. Lạc phi đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết. vừa mới vì bảo mệnh phục dụng hóa tôn đan. hiện tại lạc phi, nắm giữ tôn giả sáu thành thực lực, coi như hồng quân thiên nhân hợp nhất, hấp thu thiên nhân chi lực. cái kia cũng không phải là đối thủ của mình. lạc phi một mặt thương hại nhìn qua hắn. hồng quân, ngươi c á c h này thiên đạo thánh nhân, có tiếng không có miếng mà thôi, muốn là điều đ ồ n g hỗn độn thế giới lực lượng. Lạc phi đã sớm nhẹ nhóm bãi bình hồng quân. đáng tiếc hỗn độn thế giới còn không có phát dục hoàn toàn. Lạc phi không nghĩ thấu chi lực lượng của nó. hắn cũng chỉ có thể phục d ụ n g hóa tôn đan. đối phó hồng quân. hồng quân, nhìn xem ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này. còn có lời gì có thể nói. ta cho ngươi một cái cơ hội. quỳ xuống thể hiệu chúng ta. giao ra thiên đạo trưởng khống quyền.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 t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi năm thôn p h ể thiên đạo, thiên đạo trọng yếu, vẫn là mệnh trọng yếu, đối với người bình thường tới nói, tự nhiên là mệnh trọng yếu, nhưng là đối với hồng quân tới nói, thiên đạo so mệnh của hắn còn trọng yếu hơn, lạc vô trần, ngươi thật cho là mình thắng sao, hai mắt huyết hồng hồng quân, khắp khuôn mặt đầy đều là điên cuồng, lạc phi đều bị dọa, gia hỏa này muốn làm gì, sẽ không cột thiên đạo làm tự sát bom, cùng mình đồng quy v u tận a. Lạc phi cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau hai bộ, xác định chính mình không có bị thiên đạo giam cầm. Loại tình huống này, coi như hồng quân muốn đồng quy v u tận đều khó có khả năng. Hắn chỉ cần một cái thuấn di, liền có thể chạy ra ngoài vạn dặm, tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Hồng Quân có cái chiêu số gì ngươi cũng nhanh chút xuất ra. Nếu không ngươi thì không có cơ hội. hóa tôn đan có thời gian hạn chế. lạc phi cần phải nhanh một chút giải quyết hồng quân. đối mặt từng bước ép sát lạc phi. hồng quân hai tay giơ cao triệu hoán lên thiên đạo. kinh khủng thiên đạo chi lực điên cuồng vọt tới. vượt xa hồng quân năng lực chịu đựng. hồng quân cả người đều bị no căng số một. toàn thân dinh mạc nổi lên phi thường khủng bố. điên rồi. gia hỏa này điên rồi. đối mặt toàn thân tích huyết hồng quân. lạc phi dọa đến hướng về sau lùi lại ba bước. gia hỏa này sẽ không chơi tự bảo a. lại hấp thu đi xuống. hắn thật muốn nổ. mắt thấy hồng quân liền muốn nhìn không được lúc. hắn điên cuồng mà giống lên. ngươi bước ta. đây là ngươi bước ta. mệnh ta do ta không do trời, không đợi lạc phi minh bạch có ý tứ gì. Hắn bỗng nhiên hé miệng, điên cuồng hút thu hồi thiên đạo lực lượng, thôn phệ, hắn tại thôn phệ thiên đạo, lạc phi tâm lý một trận run dày, rốt cuộc minh bạch hồng quân ý đồ. Hắn giả bộ như thiên nhân hợp nhất lừa gạt hạ thiên đạo, kết quả chân thực ý đồ là muốn mạnh mẽ thôn phệ thiên đạo, Coi như thiên đạo kịp phản ứng muốn chạy, cũng không có cách nào thoát ly nhục thể của hắn trói buộc. Huống chi hồng quân đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp, duy nhất có thể h i ể u lệnh thiên đạo pháp khí. âm âm, thiên đạo phát ra không cam lòng tiếng giống, cứ như vậy bị hồng quân cứng é p thôn phệt, thiên địa xúc động, lần nữa rơi xuống mưa máu, tam giới đại địa cùng một chỗ theo gào thép, sáu đại thánh nhân dọa đến tránh về nhân giới, run lẩy bẩy lấy chui vào mỗi người cung điện, bọn họ đã cảm nhận được thiên đạo hủy diệt, cũng minh bạc đây hết thảy đều là hồng quân làm, lão sư điên rồi, vì đối phó lạc vô trần, liên đới lấy thiên đạo cùng một chỗ hủy, không có thiên đạo tồn tại, linh khí sẽ dần dần biến mất, ngũ hành nguyên tố cũng sẽ dần dần phiêu tán, Tu sĩ không cách nào cảm nhận được ngũ hành pháp t ắ c tồn tại, cũng liền không có cách nào tu luyện. phương thế giới này triệt để tiến nhập mặt pháp thời đại, không còn có phát triển tiền đồ. thái thượng lão quân tâm ngồi như cho, một mặt m ở mịt ngồi tại bộ đoàn bên trên. hắn vất vả tu luyện lâu như vậy, vì chính là thành vì thiên đạo thánh nhân. hiện tại thiên đạo đều hủy, hắn còn có thể làm cái gì, nguyên thủy thiên tôn một mặt tuyệt vọng, không còn có tâm tình quản cái gì phong thần đại kiếp, không có đến tiếp sau tu luyện giả, trưởng khống phương thế giới này tín ngưỡng còn có cái gì dùng, x i ê n giáo chỉ có ngần ấy đ ệ t ử vĩnh viễn như thế điểm đ ệ t ử một cái cũng sẽ không nhiều, thông thiên giáo chủ đồng dạng cao hứng không nổi, một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía thiên ngoại thiên, thân vì thiên đạo thánh nhân, vậy mà tuyệt tình hủy diệt thiên đạo lão sư như vậy trước kia đối với hắn tốt đều là giả vờ sao chuẩn đ ể cùng tiếp dẫn bi ai nằm xuống đất phía trên trong lúc nhất thời lão lệ chảy ngang vất vả lâu như vậy liền mặt mũi cũng không cần liền muốn c h ấ n hưng tây phương giáo cái này tốt tất cả vất vả đều tan thành bọt nước trốn ở nữ hoa cung bên trong nữ hoa r a sức vỗ ở ngực, đáng sợ, thật là đáng sợ, nữ vương ta cái này c ẩ n t h ậ n tảng, kém chút bị hồ nhảy ra, đánh đi, ra sức đánh đi, mặc kệ đánh chết cái nào, nữ vương ta đều rất vui vẻ, muốn là hai cái đồng quy vô tận, vậy liền hoàn mỹ, một mực trốn tránh không dám thò đầu ra ngọc đế phu p h ụ một mặt tuyệt vọng um cùng một chỗ, xong, Lần này thật xong, lão sư bị é p điên, chờ thu thập xong lạc vô trần về sau, nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, thư viện long cát bọn người, tự nhiên cũng cảm nhận được thiên đạo trước khi chết gen gì, bọn họ vừa mừng vừa sợ, không có nghĩ tới sư phụ sẽ đem hồng quân bước đến phân thượng này, nhưng là chiến đấu kế tiếp, sư phụ còn có thể thắng sao, c ư ỡ n g é p thôn phể thiên đạo hồng quân, toàn thân tràn ra nguyên một đám vệt máu, dường như toàn bộ thân thể đều sẽ nổ tung. A, hắn phát ra thống khổ tiếng gào t h é p toàn thân chảy xuôi theo máu tươi, hình dáng như là g i ã thú đáng sợ. Lạc vô trần, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, hồng quân giơ lên một cách tay, hung hăng hướng về lạc phi bổ xuống, hủy thiên diệt địa, một đạo lực lượng kinh khủng bổ xuống, khóa lại không gian, phong kín hết thầy, mặc kệ là thời gian vẫn là không gian, tất cả đều bị một kích này phong kín, lạc phi giật n ả y cả mình, hăng hái toàn thân pháp lực nghênh đón tiếp lấy, hắn nhưng là thân có tôn giả sáu thành công lực, hẳn là có thể ngăn trở a, phốc, kết quả rất là bi kịch, lạc phi bị một trưởng đánh cho té bay ra ngoài, hai tay gãy xương đồng dạng đau đớn, rất rõ ràng không phải hồng quân đối thủ đại lực thần thông ngươi làm sao lại đại lực thần thông lạc phi một mặt kinh hãi nhìn qua hồng quân không hiểu hắn làm sao lại đại lực thần thông muốn là sớm một chút đánh tới lời nói còn sẽ chật vật như vậy sao đây chính là đại lực thần thông nhất lực phá vạn pháp liền xem như thời gian cùng không gian tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng giống vậy sụp đổ cũng chỉ có đại lực thần thông tuyệt đối lực lượng công c h mới bị thương đến chính mình một k í c h thành công hồng quân tiếp tục phát khởi công c h lạc vô trần đều là n g ư ờ i bước ta nếu không ta cũng sẽ không cứng ép thôn phệ thiên đạo thư viện đột nhiên xuất hiện hoàn toàn làm rối loạn hồng quân kế hoạch nguyên bản lại cho hắn thời gian ngàn năm là hắn có thể hoàn toàn hấp thu bàn cổ trái tim, nắm giữ đại lực thần thông. nhưng là bây giờ hắn không có thời gian hấp thu, tự nhiên không có nắm giữ đại lực thần thông, không có cách nào đánh bại lạc phi tình huống dưới. hắn c ư ỡ n g ép thôn phề thiên đạo, dựa vào thôn phề thiên đạo lực lượng, hắn c ư ỡ n g ép hấp thu bàn cổ trái tim, rốt cuộc có thể s ử suốt đại lực thần thông, Lâm thời nắm giữ đại lực thần thông cũng không hoàn chỉnh, không đạt được bàn cổ lúc trước khai thiên tích địa uy lực, tăng thêm c ứ n g ớp thôn phệ thiên đạo hậu quả. Hồng quân rất có thể rốt cuộc không có cách nào tấn cấp tôn g i ả coi như sau đó khôi phục thương thế, không biết muốn mấy ớp năm, bao nhiêu thiên tài địa bảo, hồng quân tâm lý cái kia hận a, hận không thể đem lạc phi ăn sống nuốt tươi, vô số ớp năm nỗ lực. ngay tại sao cùng tới cửa một chân trước, bị lạc phi cho hố, đổi thành người nào không muốn lạc phi mệnh, hồng quân vây quanh lạc phi cũng là một trận điên cuồng phát ra, quyền đấm c ư ớ c đá, đỉnh đầu lên gối, phát tiết lửa giận trong lòng, lần này lạc phi bị ngược thảm rồi, toàn thân không biết g ã y mất bao nhiêu cái xương cốt, nhưng là lạc phi ngược lại lộ ra ánh mắt hưng phấn, liều mạng quan sát đến hồng quân nhất cử nhất động, đặc biệt là hắn phát lực lúc, tuôn ra mạch máu theo cổ động, biểu hiện ra pháp lực vận hành lộ tuyến, đại lực thần thông, chính mình l í n h ngộ rất lâu không có nắm giữ đại lực thần thông, không nghĩ tới tại bị đánh thời điểm, bắt đầu có cảm ngộ. có lẽ, cái này chính là mình l í n h ngộ đại lực thần thông cơ hội, đi đông doanh,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 Hồng quân tâm lý cái kia thống khoái a. Lạc vô trần. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thanh âm truyền khắp tam giới. Doa đến tất cả mọi người run lẩy bẩy. thế này sao lại là thiên đạo thánh nhân thanh âm. rõ ràng thì là đến từ cửa vu ác m à thư viện long cát bọn người tất cả đều lo lắng không thôi. sợ hãi sư phụ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. sư phụ l ợ i hại hơn nữa. cũng không phải thôn phệ thiên đạo hồng quân đối thủ ạ thực sự không được nhanh điểm trở về ạ bọn họ không biết là lạc phi chính vui vẻ sát bên đánh làm sao có thể trở về mỗi một lần quan sát hồng quân xuất thủ hắn đều có một tia lính ngộ theo bị đánh trình độ càng ngày càng lợi hại hắn nắm giữ đại lực thần thông cũng liền càng lợi hại đau cũng khoái lạc lấy đây chính là lạc phi hiện tại chân thực khắc họa. Hắn toàn thân xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu. Hành động càng ngày càng chậm. Chống cự cũng càng ngày càng yếu. Hồng quân tự nhiên làm ra tất cả vốn liếng. Càng thêm điên cuồng công k í c h lạc phi. Muốn đem hắn cầm xuống. chết chết chết. nương theo lấy tiếng sống giận dữ. Hồng quân công k í c h lần lượt rơi vào lạc phi trên thân. đem hắn đánh không thành hình người. Y thuật thần thông không ngừng tự lành dưới. Lạc phi mới miễn c ư ỡ n g bảo chủ thân thể không có bị đánh nát. Cực độ nóng này dưới. Hồng quân rốt cuộc s ử s u ố t một chiêu cuối cùng. Lạc vô trần. Ta muốn ngươi chết. Kai h thiên tích địa. đại lực thần thông mạnh nhất một chiêu. không phải hủy thiên diệt địa. mà chính là kai h thiên tích địa. một chiêu này không là thuần tuế chết đi. mà chính là chết mà hậu sinh. thời khắc sinh từ va chạm, bộc phát ra lực lượng xa mạnh hơn xa đơn thuần tử vong. hồng quân một tay chỉ thiên, một tay chỉ đ ị a hai tay cùng lúc đối với lạc phi vạch tới, sau cùng sát nhập cùng một chỗ, một chỉ này xem ra thường thường không có gì lạ, tựa như lạc phi thư sinh cách ăn mặc một dạng, nhưng là bộc phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp đánh nát lạc phi thân thể. Lạc phi căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. một cố lực lượng kinh khủng ngay tại lồng ngực của hắn nổ tung. cố lực lượng kia khủng bố cùng cực. xé nát lạc phi thân thể. hủy đi hết thầy. diệt t h í thần lôi đều không có cách nào hủy diệt bán tôn người thân thể. tại cố lực lượng này phía dưới không có không một chút chống cự. không chỉ là lạc phi thân thể. chỉ cần thuộc về phương thế giới này hết thầy. Hoàn toàn bị hủy diệt, lưu t ả i nguyên chỗ, là một cái h ắ c động, không gian h ắ c động, h a ha ha, lạc vô trần, ngươi rốt cuộc chết, hồng quân cười như điên lên, thanh âm g í c h động đến đều bóp méo, tam giới một m ả n h thồn thức, không biết là vui là lo, hồng quân đã điên rồi, liền thiên đạo đều nuốt trưởng lấy, hiện tại không có người nào là đối thủ của hắn, Hắn sẽ còn làm ra cái gì điên cuồng sự tình sao. Sáu đại thánh nhân có một loại rất dự cảm không tốt. Tùy thời có đại họ lâm đầu cảm giác. đây là có chuyện gì. Lạc vô trần đều chết mất. bọn họ làm sao còn sẽ có nguy hiểm. đúng vào lúc này, bầu trời chuyển đến hồng quân thanh âm. tất cả đại la trở lên tu sĩ, đều đến t ử tiêu cung nghe l ệ n h không đến người chết. đối mặt cái này đằng đằng sát khí mệnh lệnh, tam giới tất cả mọi người choáng váng, đi, n g u ngốc đều biết không sự tình tốt, làm không tốt cũng là một cái chết, không đi, thật chết chắc, tam giáo đ ệ tử tất cả đều choáng váng, thất kinh mà vọt tới sư phụ chỗ hỏi thăm tình huống, bát cảnh cung bên trong, thái thượng lão quân bờ môi run run đến mấy lần, vẫn là ra sức gật đầu một cái, cùng đi chứ, l à phúc là họ. Chỉ có đi mới biết được. Thái thượng lão quân cũng không có cách nào. Chỉ có thể mang theo dòng độ đinh đồ để cùng đi. Hắn hiện đang hối hận. Hối hận không nhiều thu mấy cái người đ ệ tử. cái này muốn là ra chuyện. Bát cảnh cung thì bị đ ứ c đ o à n truyền thừa. ngọc hư cung bên trong. nguyên thủy thiên tôn một trái tim bi thương tới cực điểm. không đi không được. thế nhưng là đi. vạn nhất. Hắn không dám nghĩ tới, duy nhất có thể làm chỉ có thể áng chỉ đ ệ tử, các ngươi đi về trước sắp xếp cẩn thận mỗi người sự tình, an trí thỏa đáng về sau, liền đi tử tiêu cung đi, Hắn cũng chỉ có thể làm đến bước này, không dám nói thêm cái gì, hết thầy chỉ có thể nhìn đ ệ tử ngộ tính, để chính bọn Hắn lựa chọn, sinh tử từ mệnh, giao có nhờ trời, vi sư cũng bất lực, b í c h du cung bên trong, thông thiên giáo chủ đầu lớn như cái đấu, môn hạ nhiều đệ tử như vậy, thật đều muốn đi t ử tiêu cung sao, thế nhưng là không đi, thiên đạo thánh nhân có thể buông tha bọn họ sao, thông thiên giáo chủ không dám đi đánh bạc, cầm các đệ tử mệnh đi đánh bạc, nhưng là toàn mang đến, vạn nhất hồng quân g ắ p tâm không tốt, ai cũng về không được, ánh mắt đ ả o qua nguyên một đám đệ tử, thông thiên giáo chủ nội tâm tràn đầy đều là đau. Hắn dường như nhìn đến nguyên một đám đệ tử, vừa đi không còn về. Hắn cố nén đau lòng, bắt đầu an bài lên, thiên đạo thánh nhân triệu tập, mỗi người xử lý tốt chính mình sự tình, tự mình lựa chọn có đi hay không. đa bảo, kim linh, tam tiêu lưu lại, những người khác tàn đi đi, những người khác mang theo lo nghĩ rời đi. còn lại đa bảo năm người vẻ mặt vô cùng nghi hoạt nhìn qua thông thiên sư phụ lưu bọn họ làm cái gì thông thiên thả ra tầng tầng cấm chế cho rằng an toàn sau khi mới mở miệng nói các ngươi năm người cùng thư viện quan hệ thâm hậu lần này đi lành dữ khó dò lựa chọn như thế nào chính mình quyết định đương nhiên hậu quả cũng từ phụ đa bảo năm người không khỏi ngây dại Không có nghĩ có tới Sư phụ, sẽ chúng ủ động thả bọn họ đi. Nhưng là làm như vậy, thiên đạo tội bọn Nhưng như Thiên thánh nhân sẽ không thả trách họ phụ sao? Sư phụ. h sư Sư là làm vậy. sao? sẽ c ta không đi. Ngài, thông thiên ra sức vung tay lên. Ta không có để cho các ngươi không đi. Có đi hay không là lựa chọn của chính các ngươi. tự mình lựa chọn, thì không nên hối hận, minh bạch đi. Thiên đạo tuy nhiên hủy. đạo nhưng là thông thiên không dám hứa chắc hồng quân sẽ có hay không có cảm ứng hắn không dám nói không đi hết thầy chỉ có thể hiểu ý đa bảo năm người lập tức minh bạch ý của sư phụ cung cung kính kính quỳ dạp xuống đất dập đầu ba cái sau rời đi tam tiêu tiên tử trở về chuyện thứ nhất cũng là thu hồi các nơi nuôi thả linh lộc linh hạt còn có các nơi gửi bán pháp khí Trở lại tam tiên đảo về sau, ba tỷ mũi bắt đầu thương lượng lên đi nơi nào sự tình, vân tiêu lắc đầu bất đắc dĩ, không đi liền là chết, các ngươi nghĩ như thế nào, quỳnh tiêu lo lắng nhìn lên bầu trời, thiên đảo đều bị hắn hủy, đột nhiên triệu tập chúng ta đi qua, có thể có chuyện tốt sao, bích tiêu kiên quyết lắc đầu, sinh là thư viện người, chết là thư viện ruột, ta lựa chọn đi thư viện nàng đã là lạc phi người thà rằng bồi tiếp lạc phi đi chết vân tiêu cùng q u ỳ n h tiêu liếc nhau về sau cùng nhau nhẹ gật đầu khai thiên tích địa liền ở cùng nhau ba tỷ muỗi cho tới bây giờ chưa từng tách ra lần này cũng không thể tách ra ba tỷ muỗi mang lên toàn bộ gia sản cùng một chỗ chạy tới chiều ca thư viện kết quả tại cửa ra vào các nàng đụng phải đồng thời chạy tới đa bảo cùng kim linh năm người nhìn nhau cười khổ một tiếng về sau gõ thư viện cửa lớn từ khi khai chiến về sau thư viện thì mở ra cấm chế không cho ngoại nhân tiến nhập ngay tại bi thương long cát bọn người nghe được tiếng đập cửa về sau rất là kinh ngạc mở ra cửa sân thấy là đa bảo năm người về sau long cát khí thốt ra hai chữ phản đồ, đa bảo năm người xấu hổ quý đầu, bị long cát chắn ở bên ngoài vào không được, bọn họ thực sự không còn mặt mũi đối long cát, càng không mặt mũi mở miệng cầu tình đi vào, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười tám chương bốn trăm chín mươi bảy nữ khoa kháng lệnh không đi đúng vào lúc này đằng sau xông vào tới một người mau vào phía trên có người nhìn chằm chằm năm người vội vã theo vào sau đó đóng lại cửa sân che lại cấm chế thấy rõ ràng người tiến vào về sau long cát vén tay áo lên liền muốn đánh không nữ khoa ngươi vậy mà cũng dám đến thư viện đánh nàng long cát nhất định muốn đánh nàng thật tốt ra một hơi ngươi tới lại là nữ hoa đa bảo năm người sợ ngây người trăm miệng một lời dò hỏi nữ hoa nương nương ngươi tại sao không đi t ử tiêu cung nàng thế nhưng là thánh nhân a làm sao dám phản bội thiên đạo thánh nhân không đi t ử tiêu cung long cát cũng ngây ngần cả người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía nữ h o a không sai nàng làm sao dám đến thư viện không đi từ tiêu cung nữ h o a một mặt lo lắng dò hỏi lạc vô trần đâu hắn còn sống sao nhanh điểm để hắn đi ra không phải vậy thì xảy ra đại sự xảy ra đại sự rồi ra chuyện lớn hơn nữa cũng cùng thư viện không quan hệ lon g cát một mặt không kiên nhẫn khoát khoát tay không biết, không biết là có ý gì. Nữ hoa lo lắng nhìn phía những người khác, kết quả tất cả đều lắc đầu. không biết lạc phi thế nào. dù sao hồng quân truyền âm giết chết lạc phi về sau, hắn thì không còn có xuất hiện. mọi người trốn ở trong thư viện, một mực lo lắng hãi hùng. nữ hoa một mặt tuyệt vọng ngồi phịch ở trên ghế, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Chẳng lẽ nữ vương ta lần này đánh bạc sai lầm rồi sao không đi t ử tiêu cung chỉ có một cái xuống chàng chết a đúng vào lúc này thư viện môn lần nữa bị gõ lần này tới là vân trung tử cùng quảng thành tử bọn họ đồng d ạ n g là tìm đến lạc phi biết lạc phi biến mất về sau đồng d ạ n g chán nản ngồi phiệt ở trên ghế lon g cát một mặt kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn uy các ngươi không đi từ tiêu cung đến thư viện làm gì hồng quân thế nhưng là nói không đến liền là chết a vân trung tử cùng quảng thành tử cười khổ nhìn phía nữ hoa chờ lấy câu trả lời của nàng ai cũng biết nàng là hẹp hòi nhất sao có thể đoạt tóc của nàng nói đâu nữ hoa buồn s ầ u nắm lấy tóc lắc đầu ta không biết ta có một loại rất dự cảm không tốt đi từ tiêu cung nhất định chết làm thiên xà i nhất tục nữ hoa đối với cảm giác nguy hiểm v i ễ n siêu c á c h khác thánh nhân nàng không muốn đi tử tiêu cung cho nên mới thư viện tìm vận may đáng tiếc nàng cựp ư sai lạc phi cũng không tại trên bầu trời lần nữa truyền đến hồng quân tiếng thúc s ụ p tất cả đại la trở lên tu vi người lập tức đến đây tử tiêu cung không đồng thân người chết vì không cho bọn hắn lấy cớ Hồng quân vậy mà mở ra một đầu xuyên qua tam giới thông đảo. chỉ cần đi vào thông đảo. trong vòng nửa canh giờ khẳng định bay đến từ tiêu cung. ba đảo cửa tiêu thần lôi lạc tại bắc câu lô châu. tại chỗ đánh chết ba tên đại la kim yêu. giết người lập uy. hồng quân cử động điên cuồng dò sợ tất cả mọi người. bọn họ cũng không dám nữa trì hoãn. mau chóng lên đường tiến về thông đảo. nữ hoa do dự một chút. vẫn là cắn răng không hề động nàng đến thư viện sự tình khẳng định không thể g ặ p được hồng quân cùng đi t ử tiêu cung chịu chết không bằng sống lâu chút thời gian những người khác đồng giảng nhắm mắt an tâm ngồi đấy không ai đi qua bọn họ đều rõ ràng đi một giảng chết không bằng đời tại trong thư viện chết vẫn còn có người đệm lưng năm đại thánh nhân đuổi tới t ử tiêu cung về sau nhất thời giật này cả mình, hồng quân toàn thân bao vây lấy áo choàng, chỉ lộ ra hai con mắt, đó là một đôi vô cùng kinh khủng ánh mắt, tràn ngập huyết hồng cùng bạo ngược, không có chút nào thiên đạo thánh nhân cái kia có bình thản ủng trọng, bọn họ nơm nướp lo sợ quỳ d ạ p xuống đất, bái kiến lão sư, nữ hoa đâu, nữ hoa làm sao không có tới, hồng quân tràn ngập bạo ngược thanh âm truyền đến, Càng là dọa năm cái thánh nhân kêu to một tiếng. Bọn họ cùng nhau lắc đầu. Rahiệu chính mình không biết. Hồng quân tức giận nhìn phía phía dưới. Kết quả không có phát hiện nữ h o a bóng người. Có thể tránh thoát hắn tìm tòi địa phương. Chỉ có một chỗ. Thư viện. Hồng quân tức giận vô cùng. Nữ h o a lập tức đến t ử tiêu cung. Nếu không chết, không có bất kỳ cái gì hưởng ứng. Nữ hoa giục lại đầu không rên một tiếng. Nữ vương ta cũng không phải đứa ngốc. hiện tại đi mới là một con đường chết. không nghĩ tới nữ hoa công nhiên chống lại mệnh lệnh của mình. hồng quân triệt để nổi giận. toàn thân bộc phát ra huyết sát chi khí. năm đại thánh nhân bị hồ run lẩy bẩy. quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng. nữ hoa điên rồi. nhất định là điên rồi. Nếu không làm sao dám kháng lệnh không đến, đây là liều mạng a. cái kia tiểu nữ nhân cái gì thời điểm có súng khí lớn như vậy rồi, thì liền long cát đều bội phục lên nữ hoa. uy, ngươi không đi nữa, hồng quân thật sẽ không bỏ qua ngươi, nữ vương ta đã tới liền sẽ không đi, đáng chết lạc vô trần, thiếu nợ ta nợ còn không có trả, a. sư phụ thiếu ngươi nợ gì a. tình trái, đến tiếp sau chạy đến đại la kim tiên nhóm tất cả đều nơm nước lo sợ quỳ d ạ p xuống t ử tiêu cung bên trong đối mặt hồng quân nở rộ sát khí bọn họ nào còn dám chọc hắn không vui quỳ xuống tranh thủ thời gian quỳ xuống đầu thấp càng thấp tốt nhất tuyệt đối đừng để hồng quân chú ý tới mình tam giới đại la có thể tới đều tới chỉnh chỉnh tê tê quỳ đầy đất xác nhận không có những người khác lại sẽ đến t ử tiêu cung đại môn đóng lại hồng quân lạnh lùng mở miệng thư viện làm loạn tam giới hủy đi thiên đạo bản thánh tái tạo thiên đạo cần muốn các ngươi cống hiến lực lượng tạo hóa ngọc điệp bay ra hóa thành mâm tròn xuất hiện trong đại s ả n h ở giữa nhìn lướt qua phía dưới quỳ người hồng quân nhẹ nhàng vung tay lên chín cái yêu t ộ c đại la bị sách ra đưa đến mâm tròn trước mặt đem hai tay của các ngươi phóng tới tạo hóa ngọc điệp phía trên đưa vào pháp lực của các ngươi đối mặt hồng quân bức bách chín cái yêu t ộ c đại la chỉ có thể ngoan ngoán để lên hai tay bắt đầu chuyển vận lên pháp lực không thể t r e o vào thiên đạo thánh nhân vậy liền trộm gian dùng mánh lưới thiếu thua một điểm pháp lực tốt kết quả bọn hắn hoàng sợ phát hiện, tạo hóa ngọc điệp vậy mà tự đ ộ n g hút thu hồi pháp lực của bọn hắn, vô luận bọn họ như thế nào khống chế, thể nổi pháp lực tựa như vỡ đê hồng thủy đồng d ạ n g điên cuồng tuôn hướng tạo hóa ngọc điệp, không, tha mạng, tha chúc ta đi, cầu van xin ngài, không thể lại hút, bung ô tha chúc ta đi, cấu mạng, cấu mạng a, đáng thương chín cái yêu tộc đại la cứ thế mà bị hút khô toàn thân pháp lực, mảy may đều không có còn lại, thì liền yêu đan pháp lực cũng bị hút không còn một mảnh, hóa thành bột phấn, một thân tu vi toàn phế, chín cái yêu tộc đại la bi thảm biến trở về nguyên hình, hồng quân không để ý chút nào đưa chúng nó ném sang một bên, lần nữa triệu tập chín cái yêu tộc đại la tiếp tục hấp thu, đối mặt thảm như vậy phim, mọi người tất cả đều sợ ngây người. thiên đạo thánh nhân đây là muốn làm gì. hắn là muốn phế tất cả mọi người tu v i sao. nhưng là không người nào dám động một cái. tất cả đều thành thành thật thật quỳ ở nơi đó. nguyên thủy thiên tôn bây giờ nhìn không nổi nữa. lão sư, ngài vẫn là thương hại mọi người tu hành không dễ. lưu một điểm pháp lực đi. hồng quân hung áp chừng mắt liếc hắn một cái. hờ. Tu vi của các ngươi đều là ta thay trời truyền thụ. hiện tại đến hồi báo thiên đạo thời điểm, còn dám s ô n g dài, chết, hồng quân bị trọng thương. cần lượng lớn tư nguyên mới có thể phục hồi như cũ. thế nhưng là phương thế giới này tư nguyên tiêu hao hầu như không còn. căn bản không đủ hồng quân chữa trị. chỉ có thu thập đại la trở lên tu sĩ chỗ có pháp lực, mới có thể miễn c ư ỡ n g bình phục thương thế của hắn. đi đông doanh.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 nhìn qua không đến một nửa đại la kim tiên hồng quân thở dài một hơi nhân số vẫn là quá ít muốn là nhiều gấp đôi chính mình thương thế liền có thể bình phục lại nguyên bản không có ý định phế bỏ thánh nhân để tử hiện tại xem ra không được đáng chết nữ hoa cũng dám phản bội chính mình chờ thương thế bình phục trước tiên đi san bằng thư viện giết chết tiện nhân kia phía trước chết đều là yêu tộc cùng tán tu, chậm rãi đến phiên thiên giới tu sĩ, ngũ đại thiên đế ngồi không yên, đông phương thanh đế linh uy ngưỡng nhảy ra vì thủ hạ cầu tình, thiên đạo thánh nhân, chúc ta một mực trung thành tuyệt đối, vì sao muốn phế bỏ, ồn、um、ả o hồng quân không khách khí chút nào cách không một bàn tay quạt hắn máu thịt me bét, hôn mê bất tỉnh, tiếp lấy lại bị bắt đến tảo hóa ngọc điệp bên cạnh, cướng ếp đem hai tay đặt tại tảo hóa ngọc điệp phía trên. cứ như vậy, đường đường đông phương thanh đế linh uy ngưỡng, bị tươi sống hút khô linh lực, chết ở trước mặt mọi người, không, thanh đế môn đại đệ tử mộc nhất, bi phấn g i ố n g lên, thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vi xô cầu, hai bên đều là chết, chúng ta liều mạng, A, n môn h đế đại liên a k m t i cùng m ộ tiếp chỗ cùng hồng đứng lên. Muốn cùng hồng quân l ề u mạng. k t một chút.、Đưa、tay quả quân xuống hồng lạnh nhìn họ hướng lùng bọn liếc Đưa đè é liên tiếp tiếng p t i ế kêu thảm thiết truyền đến, đứng lên thanh đế môn người, toàn thân trên dưới mỗi một cây xương cốt đều nát, triệt để thành phế nhân, tiếp lấy bọn hắn bị cưỡng é p kéo đến tạo hóa ngọc điệp bên cạnh, hút khô toàn thân pháp lực mà chết, mỗi một c ố thi thể đều phun ra rất nhiều máu thịt sau cùng chết tại trên mặt đất chỉ còn một tầng hơi mỏng ra người còn lại muốn phản kháng người tất cả đều bị hồng quân độc á p dòa sợ còn lại bốn đại thiên đế tuyệt vọng nhắm mắt lại không còn dám nhiều lời một chữ bọn họ nhận mệnh nếu như đây cũng là mệnh thì liền hảo thiên cùng vương mẫu cũng ngoan ngoãn phát ra pháp lực thành phế nhân những người khác bị phế, rốt cuộc đến phiên sáu đại thánh nhân đệ tử, hồng quân nhìn một c á c h về sau, tự nhiên đem mục tiêu đặt ở s ấ người nhiều nhất tiệt giáo môn h ạ sư phụ, cứu mạng a, bị c ứ n g ếp nắm lên tám đại thiên quân, kêu khóc cầu khẩn sư phụ cứu mạng, thông thiên giáo chủ cũng nhìn không được nữa, lão sư, ngày cần pháp lực có thể dùng đệ tử, thì cho bọn hắn lưu một điểm a, gấp cái gì, chờ bọn hắn kết thúc tự nhiên đến phiên ngươi, hồng quân lãnh khúc vô tình đáp trả, không có chút nào cố k ị thông thiên bọn họ biết, lời này vừa nói ra, năm đại thánh nhân tất cả đều như bị xét đánh, bọn họ vẫn cho là chính mình không giống bình thường, hồng quân sẽ không xuống tay với bọn họ, vạn vạn không nghĩ đến, Hùng quân đồng giảng đánh lên bọn họ chủ ý, cũng muốn hút khô pháp lực của bọn hắn. Thái thượng lão quân cái thứ nhất phấn n ộ đứng lên. Lão sư, ngươi liền tu vi của chúng ta cũng muốn phế bỏ sao. Ta nuôi các ngươi nhiều năm như vậy, cho các ngươi thánh nhân chi vị. hiện tại là các ngươi hồi báo thời điểm, đã nói lỡ miệng. Hùng quân cũng không để ý bọn họ biết, những người này toàn t ổ n g lại. đều khó có khả năng là hắn một cái tay đối thủ. điên rồi. Hồng quân đây là điên rồi. năm đại thánh nhân tất cả đều ngây n g ẩ n cả người. không dám tin tưởng nhìn qua hồng quân. một mực đối bọn hắn thân như phụ thân hồng quân. đối tốt với bọn họ lại là vì bọn họ làm cống hiến. cái gọi là cống hiến càng là hút khô pháp lực của bọn hắn. để bọn hắn trở thành phế nhân. Năm đại thánh nhân đồng loạt đứng lên, trên mặt tràn đầy phấn nổ, nhưng là đ ệ tử của bọn hắn một điểm phản ứng đều không có, thành thành thật thật quỳ dạp xuống đất, tất cả mọi người bị hồng quân độc ác dọa sợ, căn bản không dám phản kháng, không phản kháng tối thiểu còn có thể bảo trụ một cái mạng, phản kháng lời nói liền mệnh cũng không có, năm đại thánh nhân nội tâm c á i kia bi thương a, cực độ hối hận, Hắn giết yêu tục thời điểm, chúng ta không nói gì, bởi vì chúng ta không phải yêu tục. Hắn giết tán tu thời điểm, chúng ta không nói gì, bởi vì chúng ta không phải tán tu. Hắn sát thiên giới người thời điểm, chúng ta không nói gì, bởi vì chúng ta không phải thiên giới người, làm Hắn giết chúng ta thời điểm, không có người nói chuyện, bởi vì đã không có người dám nói chuyện. Năm đại thánh nhân hối hận phát điên, Cực cung. Cũng cực chính xác. Coi được sách. cần chơ mắt nhìn lấy nhiều đệ tử như vậy. chết ở trước tục khác lực. độ đến đột đến độ đó đệ mộ hối hẳn họ nhiên hâm hoa. không như thu tính thiểu không nhìn nhiều như mình. Hồng quân tiếp tục nắm lấy những người khác ra pháp h Tối tiêu tiếp người Bọn lên nữ quân nắm tử mắt tử mặt rút sau bị lấy lấy ra sổ về vậy ở ừ, các ngươi cũng muốn phản bội ta sao. nghĩ rõ ràng, ta có thể tạo nên các ngươi, cũng có thể hủy các ngươi. Năm đại thánh nhân tất cả đều toàn thân khẽ run rẩy. Bì hồng quân mà nói dò sợ. Bọn họ đương nhiên biết rõ hồng quân đáng sợ. Một cái tay liền có thể bãi bình bọn họ tất cả mọi người. đến cùng muốn hay không tạo phản. c á c đ ệ t ử tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền đến. thông thiên cái thứ nhất bảo khởi. chúng ta là thánh nhân. Tha rằng tự bảo, cũng sẽ không trở thành phế nhân. làm kiêu ngạo nhất thánh nhân, thông thiên làm sao có thể dễ dàng tha thứ chính mình trở thành phế nhân. Hắn không chút do dự bày xuống chu tiên kiếm trận, đem tất cả mọi người c h ụ t vào trong, nhanh, phá vỡ tử tiêu cung môn. Bốn người khác không chút do dự đối với đằng sau cửa lớn xuất thủ, đánh ra chính mình lợi hại nhất pháp khí. đây là duy nhất mạng sống cơ hội, chỉ có phá vỡ cửa lớn, bọn họ mới có thể có một con đường sống. kết quả b i kịch. bốn đại thánh nhân toàn lực nhất k í c h vậy mà không có đánh phá tử tiêu cung cửa lớn. phá phá h a ta tử tiêu cung cửa lớn. há là các ngươi có thể phá. hồng quân nhìn không được cười như điên. nội tâm tràn đầy kiêu ngạo. tử tiêu cung cấm chế. thế nhưng là hắn bố trí tỉ mỉ vô số ớt năm. liền xem như thiên đạo thánh nhân xuất thủ, cũng muốn đánh tới mấy năm mới có thể phá vỡ. Nếu có hắn c h ấ n giữ lời nói, thiên đạo thánh nhân cũng đừng hòng đánh vỡ t ử tiêu cung cửa lớn. Ngu xuẩn mất khôn, liền để ta tự tay đưa các ngươi đoạn đường, tròn tình thầy trò, hồng quân mặt lộ vẻ sát khí, đối với chu tiên kiếm trận một t r ư ờ n g vỗ xuống, ầm, chu tiên kiếm trận thì như giấy r á n một dạng. bị đánh vỡ nát, phụ trách chủ trì trận pháp thông thiên giáo chủ, nhất thời toàn thân phun huyết lấy co quắp trên mặt đất, bốn đại thánh nhân tuyệt vọng nhìn lấy hết thầy trước mắt, không có biện pháp nào, thành thánh qua nhiều năm như vậy, bọn họ chưa bao giờ d ạ n g này bất lực qua, bọn họ vẫn cho là chính mình không gì làm không được, có thể nắm giữ những người khác hết thầy, bây giờ mới biết Bọn họ cũng giống nhau là quân cờ. Nắm giữ tại hồng quân trong tay. Hồng quân muốn bọn họ chết. Bọn họ cũng chỉ có thể chết. một trưởng bị thương nặng thông thiên phía sau. Hồng quân rất là khinh thường tiếp tục rút ra lấy tiệt giáo đệ tử. hắn muốn để thông thiên nhìn lấy. các đệ tử phế bỏ tu vi thảm trạng. đây chính là phản bội mình xuống tràng. đáng thương thông thiên. giờ phút này liền tự bảo năng lực đều không có, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nguyên một đám đệ tử, kêu thảm bị trộm tới g i ú p ra pháp lực, đầu tiên là ngoại môn đệ tử, thập thiên quân, thải vân tiên tử, hàm chi tiên, la tuyên, lữ nhạc, triệu công minh, tiếp theo là nội môn đệ tử, vô đương thánh mẫu, quy linh thánh mẫu, t ù y thị bảy tiên, x u ấ t sinh,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 Thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười tám. Chương bốn trăm chín mươi chín hồng quân muốn san bằng thư viện. thông thiên càng thống khổ. hồng quân càng sảng khoái hơn. nội tâm của hắn đã vặn vẹo. bắt đầu hưởng thụ lên nhanh như vậy vui. tới tiệt giáo đệ tử toàn bộ phế đi. hắn lại đem mục tiêu nhắm ngay xuyên giáo đệ tử. cuối cùng là tây phương giáo cùng nhân giáo. cứ như vậy. Tam giáo đ ệ tử toàn thành phế nhân, chỉ còn lại có năm đại thánh nhân. Hồng quân rất là thỏa mãn nhìn phía bọn họ, hiện tại đến phiên các ngươi, sư đồ một trận, chủ động đi phụng hiến hiếu tâm đi. Bốn đại thánh nhân triệt để tuyệt vọng, mang lên thông thiên cùng đi chuyển vận pháp lực, chip tử tế không bằng vô lại còn sống, vẫn là cam chịu số phận đi, hấp thu nhiều người như vậy pháp lực. Hồng quân thương thế cuối cùng ổn định, bắt đầu chậm rãi khôi phục, hắn rốt cuộc lộ ra nụ cười hài lòng, không có tiếp tục thu thập thông thiên, v i sư thì để cho các ngươi tận mắt đi xem một chút, phản bội ta nữ hoa, nàng sẽ có kết cục gì, hồng quân nội tâm tràn đầy lệ khí, mỗi thời mỗi khắc đều muốn giết người phát tiết, dù sao hắn muốn san bằng thư viện, vừa vặn thuận tay liền nữ hoa cùng một chỗ thu thập, mang theo năm đại thánh nhân. Hồng quân thuấn di xuất hiện tại thư viện không trung, nhìn qua phía dưới thư viện cấm chế, hồng quân hung hăng một trưởng vỗ xuống dưới, phá, một trưởng này dùng tới đại lực thần thông, tự nhiên không phải thư viện cấm chế có thể ngăn cản, một tiếng ầm vang tiếng vang, thư viện nhất thời tường đ ổ phòng sập, cấm chế sụp đ ổ đã mất đi cấm chế che chắn. Long cát, nữ hoa bọn người tất cả đều bảo lộ ra. nhìn qua trên không xuất hiện hồng quân. bọn họ hoảng sợ đến sắc mặt hoàn toàn trắng bịch. xong, cái này toàn xong. hồng quân vậy mà phá hết thư viện cấm chế. còn có ai có thể sống. nữ hoa càng là hối hận phát điên. hận không thể quỳ xuống cho hồng quân nhận lầm. nữ vương ta lần này cược sai. nhìn xem năm người ngắc ra hỏa không phải một c á c h đều không có chết h ả o h ả o mà tại đứng đó muốn là nàng biết năm người ngắc thánh nhân tất cả đều bị phế đi tu vi giam cầm tại nơi đó chỉ sợ lập tức cải biến ý nghĩ nữ vương ta cho dù chết cũng sẽ không tiếp nhận dạng này khuất nhục vận mệnh nhìn qua phía dưới cúi đầu tránh né nữ hoa hồng quân giận giống lên nữ hoa còn chưa cút tới bái kiến bản thánh, đáng chết tiện nhân, cho tới bây giờ còn không biết hối cải, bắt đến nàng về sau, lột sạch y phục của nàng, ngay trước chiều ca tất cả phàm nhân mặt hung hăng đùa bỡn nàng, nhất định phải làm cho tiếng kêu của nàng truyền khắp tam giới, làm cho tất cả mọi người đều biết tiện nhân này xuống tràng, c ư ỡ n g ép thôn phệ thiên đạo, hồng quân đã hoàn toàn hắc hóa, nội tâm tràn đầy các loại cảm xúc tiêu cực. Hắn muốn giết chóc. Hắn muốn nữ nhân. Hắn muốn phát tiết. nhìn qua còn đang tránh né nữ hoa. hồng quân hung hăng một trưởng vỗ xuống dưới. không biết tốt xấu tiện nhân. trước tiên đem nàng đánh phế đi lại nói. một trưởng này đồng d ạ n g ẩm chứa đại lực thần thông. căn bản không phải nữ hoa có thể cản. không, nữ hoa phát ra tuyệt vọng gọi tiếng. d ơ lên hai tay liều m ạ n g nghênh đón tiếp lấy. Nàng rất rõ ràng một trưởng này. căn bản không phải chính mình có thể ngăn cản. có lẽ một kích này, chính là nàng nhân sinh một lần xuất thủ cuối cùng. hồng quân điên cuồng cười ha h à dám đối phó với ta người. hết thầy đều phải chết, thư viện đ ệ tử càng phải chết. hắn huyết hồng hai mắt khóa chặt những người khác, chờ phế đi nữ hoa về sau. thì đưa bọn hắn quy thiên, không có lạc phi che chở thư viện đề tử, tựa như trên thớt cá, chỉ có thể mặc cho hồng quân xâm lược, long cát chờ người tuyệt vọng tới cực điểm, dứt khoát không tránh, bọn họ tập thể nhìn qua nữ t h a chờ lấy nhìn nàng có thể hay không gánh vác một trưởng này, nhưng là cảm nhận được trưởng lực ẩm chứa khủng bố thần thông về sau, bọn họ tất cả đều tuyệt vọng, ngăn không được, căn bản ngăn không được, thì coi như bọn họ cùng tiến lên, vẫn là ngăn không được. trước thực lực tuyệt đối, pháp bảo gì thần thông đều là không dựa vào được. tiểu bạch cùng tiểu hồng càng là co lại thành một đoàn, triệt để từ bỏ chống cự, đến từ vực tôn cung bọn họ. quá rõ hồng quân một trưởng này ý vị như thế nào, đó là siêu việt thiên đạo thánh nhân mới có thể thi triển đại lực thần thông, hai bọn chúng vắt con. liền một bàn tay cũng đỡ không nổi. ôm ôm ôm. người ta còn nhỏ a. người ta còn không muốn chết. trốn về triều ca ăn giao bọn người. một mặt sợ hãi nhìn qua giữa không trung hồng quân. hắn vậy mà tại hướng ra tay đánh nhau. không sợ hủy đi triều ca sao. năm đại thánh nhân nhìn qua sắp chúng chiêu nữ hoa. thống khổ nhắm mắt lại. bọn họ đều là hồng quân nuôi heo. vố béo liền nên làm thịt, cảm thụ được áp xuống tới khủng bố lực công yích. Nữ hoa tuyệt vọng nhắm mắt lại, ngăn không được. Nữ vương ta một điểm cũng đỡ không nổi, ầm, trên không truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nữ hoa toàn thân run lẩy bẩy, để cho nàng kỳ quái là. toàn thân trên dưới không có cảm nhận được bất cứ thương tổn gì. đây là có chuyện gì. Nàng khiếp đảm mở mắt. ngẩng đầu nhìn phía hồng quân. kết quả hồng quân giống gặp giữa một dạng nhìn lấy chính mình. còn có năm đại thánh nhân. đồng dạng trợn tròn tròng mắt nhìn lấy chính mình. nữ vương ta một mực xinh đẹp như vậy. không có thay đổi cái gì à dạng này nhìn qua người ta. đến cùng có ý tứ gì. nữ hoa rất nhanh cảm nhận được không thích hợp. dán vào thân thể của nàng. đứng phía sau một người. Nàng bị hù tại chỗ nhảy dựng lên, còn trên không trung tới c á c h đại quay người. Sau khi rơi xuống đất nàng mới phát hiện, phía sau là một chương xấu xa vẻ mặt vui cười, đó là một chương để cho nàng hận thấu xương, lại mong nhớ ngày đêm vẻ mặt vui cười. Nàng cắn răng nghiến lợi từng chữ từng chữ nói ra, lạc vô trần, ngươi lại còn không chết, xuất hiện ở sau lưng nàng. chính là mới từ hỗn độn thế giới bên trong đi ra lạc phi lạc phi ôm eo của nàng trước mặt mọi người cho nàng một nụ hôn ta chết đi ngươi chẳng phải là muốn thủ hoạt quả rồi nữ hoa vừa thẹn lại giận liền đẩy ra hắn lăn nữ vương ta có là nam nhân không kém ngươi một cái ha ha ha lạc phi cười lớn bay lên đứng ở hồng quân đối diện hồng quân là người nào cho ngươi dũng khí, đối với ta thư viện động thủ, hồng quân mục, không biết nên nói cái gì cho phải. chính mình tự tay giết chết hai cái lạc vô trần, làm sao còn có cái thứ ba. gia hỏa này thật giết không chết sao. năm đại thánh nhân vô cùng hâm mộ lên nữ hoa. vậy mà kỳ tích trốn khỏi một kiếp, cái này tiểu nữ nhân vận khí thật sự quá tốt rồi. sư phụ Long cát k í c h đồng hô lên, trong mắt tràn đầy đều là nước mắt, đồng thời trong lòng của nàng chua chua, thỉnh thoảng trắng liếc một chút nữ hoa. h ờ, bản công chúa cũng là thánh nhân, không sợ tiểu xà yêu đến đoạt sư phụ, lạc phi t r ộ t giả phất phất tay, đánh xong lại nói, đánh xong lại nói, nhìn qua xuất hiện lần nữa lạc phi, thư viện đ ệ t ử cái kia k í c h đồng a, sư phụ quả nhiên còn sống, Hắn là đánh không chết, chỉ là lần này, Hắn có thể đánh thắng hồng quân sao, muốn là đánh không thắng, lại là không vui một trận, ăn dao ăn hồng huyên để hai hoàng sợ thảm rồi, kém chút chui vào dưới mặt bàn đi, Hắn còn chưa chết, cái này muốn là g i ế t không chết, Hắn làm sao có thể bỏ qua chính mình, thương thiên ạ, đại địa ạ, Hắn liền không thể thống thống khoái khoái chết một lần sau. Hồng quân ra sức lắc đầu, xua tán đi trong lòng hoang mang. Mặc k ệ lạc vô trần sống thế nào tới, nhất định muốn nỗ lực tương đối lớn đại giới. chỉ cần một mực g i p tiếp, Hắn khẳng định sống không được mấy lần. nghĩ đến đây, Hồng quân lần nữa khôi phục đấu trí. Lạc vô trần, ta có thể giết ngươi hai lần.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 Hồng quân lại là một cách đại lực thần thông. Hung hăng một trưởng b ổ về phía lạc phi. Lạc phi t r o n g mắt đều thẳng. không nghĩ tới hồng quân dám tải triều ca trên không ra tay đánh nhau. c á c h này muốn là liều lên. triều ca chẳng phải là chó gà không tha. tên điên. gia hỏa này hiện tại cũng là một người điên. lần này xuất hiện là lạc phi chân thân. có được hỗn độn không gian. hắn lựa chọn mở ra không gian. hấp thu một kích này lực lượng, sau đó hắn tiến nhập không gian, hướng về phía hồng quân cười lạnh. hồng quân, đến ta khai mở tiểu không gian nhất chiến, ngươi dám sao, đến thiên đạo thánh nhân này cấp độ, tiện tay thì có thể mở mang tiểu không gian đi ra. hồng quân cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, vọt vào theo, cổng không gian theo đóng lại, hai người hoàn toàn biến mất, Hồng quân sau khi đi vào nhất thời ngẩn ra, hướng về bốn phía nhìn lại, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. thế này sao lại là tiểu không gian, càng xem càng giống một cái tiểu thế giới. Lạc vô trần, đây không phải tiểu không gian, đây rốt cuộc là địa phương nào. Lạc phi cái kia vui vẻ ạ, còn nhớ rõ hỗn độn châu sao, nơi này là hỗn độn thế giới, thế giới của ta. kinh kỳ hay không ạ. hỗn độn châu. hồng quân lòng đang d ỉ máu. cuối cùng nhớ ra thiên ngoại thiên trong hỗn độn bảo vật hỗn độn châu. hắn tìm vô số ướp năm. một mực không có tìm được hỗn độn châu. thế nhưng là lạc vô trần sao có thể đem hỗn độn châu diễn hóa thành thế giới. c á c h này cũng quá nhanh đi. diễn hóa thế giới không có mười ướp tám ướp năm. căn bản nhìn không ra bộ dáng. giống hiện ở cái thế giới này, đã hoàn toàn diễn hóa hoàn tất, không có một trăm ước năm căn bản không có khả năng, lạc vô trần làm sao làm được đây hết thảy, không quan hệ, chỉ cần giết hắn, cái thế giới này chính là ta, hồng quân mặt mũi tràn đầy sát khí phóng tới lạc phi, hờ, đại lực thần thông dưới, coi như ngươi có thế giới cũng không dùng, tự kiểm chế có đại lực thần thông hồng quân, không chút nào sợ hãi thân ở lạc phi thế giới, lại là một cách đại lực thần thông. Hồng quân tay phải hung hăng hướng về lạc phi đánh ra. một trưởng này đánh ra hồng quân tám thành công lực, nhất định muốn đem lạc phi đánh ngã. lần trước đem lạc phi đánh vô cùng thê thảm. lần này cũng g i ố n g vậy làm cho hắn sống không bằng chết. đối mặt khí thế hung hung một trưởng, lạc phi đồng dạng một trưởng nghinh đón tiếp lấy. Hồng quân trong mắt sáng lên, lần nữa tăng thêm ba phần lực. ngươi muốn chết, ầm, s o n g trưởng hung hăng đối ở cùng nhau. một thân ảnh té bay ra ngoài, không có khả năng, bay r ớ t ra ngoài người lại là hồng quân, không phải lạc phi. hắn kinh hoàng hô lên, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao lại đại lực thần thông. hai người c á c h này một đôi trưởng, Tất cả đều thi triển chính là đại lực thần thông. Lạc phi thần thông lại còn so hồng quân mạnh. một trưởng đem hắn đánh bay ra ngoài. Ha ha ha. ta phải c ả m ơn ngươi a. không phải ngươi đại lực thần thông. ta sao có thể học được đâu. không có thấy tận mắt biết hồng quân đại lực thần thông. lạc phi muốn chính mình lính ngộ ra đến. tối thiểu lại muốn qua mấy vạn năm. vạn nhất vận khí không tốt. Trăm vạn năm đều chưa hẳn có thể nắm giữ. Hồng quân tại tử tiêu cung ế p pháp lực lúc. Lạc phi cũng tại hỗn độn thế giới ra t ố t tu luyện đại lực thần thông. Thẳng đến hồng quân đối với nữ hoa xuất thủ một khắc này. Lạc phi đại lực thần thông rốt cuộc viên mãn. hiện tại, đến phiên lạc phi nói cho hồng quân, cái gì là ba ngàn đại đạo tập hợp một thân. Hồng quân, ngươi thôn phệ thiên đạo, giết hại tu sĩ, hôm nay là tử kỳ của ngươi, vạn pháp quy tung, hỗn độn thế giới các loại pháp t á c lực lượng, điên cuồng tôn u hướng lạc phi thân thể, lạc phi thân thể t ả n ra thất thải hào quang, thần thánh vô cùng đứng ở giữa không trung, thiên đạo hưởng ứng, vạn vật gửi lời chào, hết thảy đều tại cung nghinh cái thế giới này chủ nhân buông xuống, hồng quân hai chân tải như n h ũ n ra, có một loại quỳ xuống xúc động, ta tại sao có thể có loại cảm giác này. đây rõ ràng là đối mặt tôn giả mới có cảm giác, một mực thắng đến bây giờ hồng quân, đột nhiên có một loại cảm giác xấu, chẳng lẽ lần này hắn thất bại. Lạc vô trần, không muốn giả thần giả p h ư ợ t ngươi đây là cái gì pháp thuật, giả thần giả p h ư ợ t lạc phi ha ha phá lên cười, ba ngàn đại đạo vạn pháp quy t ô n g ngươi cần phải may mắn có thể nhìn thấy tôn giả sinh ra càng may mắn có thể chết ở tôn giả thủ h ạ tôn giả hắn đây là muốn tấn cấp tôn giả ba ngàn đại đạo dung vào một thân lạc phi đã có tấn cấp tôn giả điều kiện muốn không phải hồng quân đối thư viện đồng thủ hắn lúc này thời điểm đã tấn cấp hiện tại hắn muốn làm lấy hồng quân mặt tấn cấp để hắn chết không nhắm mắt hồng quân quả nhiên bị kích thích nói vậy, ngươi nói vậy, ngươi làm sao có thể tấn cấp tôn giả, đi chết đi, mặc kệ lạc phi có phải là thật hay không tấn cấp tôn giả, hồng quân đều muốn đánh gáy quá trình này, hắn điều ra toàn thân pháp lực, bao quát gửi ở tạo hóa ngọc điệp bên trong pháp lực, đánh ra đời này công kích mạnh nhất, khai thiên tích địa, lại là một chiêu này, Lạc Phi cười lạnh đồng d ạ n g đánh ra chính mình tối c ư ờ n g công k í c h khai thiên tích địa, hai đạo kinh khủng công k í c h đụng vào nhau, liền xem như hỗn độn không gian cũng bị xé mở một lỗ lớn, thông qua c á c h này lỗ lớn, lộ ra phía ngoài hồng hoang thế giới, thư viện trên không, nữ hoa bọn người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn đến bên trong chính đang đối chiến Lạc Phi cùng hồng quân, bọn họ là ở nơi nào chiến đấu, làm sao lại cùng thế giới chân thật giống như đúc, làm lâu năm thánh nhân. Nữ hoa bỗng nhiên phản ứng lại, đây là tùy thân thế giới, lạc vô trần lại có tùy thân thế giới, cái này sao có thể, chỉ có trong truyền thuyết tôn giả, mới có thể có tùy thân thế giới a. Chẳng lẽ lạc vô trần thực lực chân chính là tôn giả, lần đụng chạm này, Vẫn là hồng quân bị thiệt lớn, lạc phi khai thiên tích địa phá hết hồng quân, một đường hướng về hắn đánh tới, điều đó không có khả năng, đến không kịp trốn tránh hồng quân, thất kinh mà lộ ra ra tạo hóa ngọc điệp, ngăn tại trước người, tạo hóa ngọc điệp thế nhưng là hồng mông pháp bảo, không thể phá vỡ, đây cũng là hồng quân sau cùng thủ đoạn bảo mệnh, hết thảy đều là có khả năng, Lạc phi nhìn không được t r e o chọc lên hắn, thất thải hào quang toàn bộ nạp nhập thể nội. đến một bước này, hắn thành công tấn cấp tôn giả, trên trời rơi xuống cam lâm, đầy trời công đức kim quang, khánh trúc tôn giả sinh ra, vạn vật phát ra thần phục ý thức, bao quát thiên đạo cũng là như thế. nhìn qua còn tại vùng vấy giấy chết hồng quân, lạc phi cười lạnh, chỉ ngón trỏ t ạ o hóa ngọc điệp, ầm,、uhm, không thể phá vỡ tạo hóa ngọc điệp, vậy mà nổ ra. không, hồng quân sợ ngây người, không thể tin được đây là thực sự, dùng để bảo mệnh tạo hóa ngọc điệp vậy mà nát, căn bản không thấy rõ lạc vô trần xuất thủ, tạo hóa ngọc điệp làm sao lại nát. tôn giả, hắn là tôn giả, chỉ có tôn giả mới có thể làm đến đây hết thầy, hồng quân ngơ ngác đứng tại chỗ, từ bỏ tất cả chống cự đối mặt tôn g i ả phản kháng hữu dụng không khai thiên tích địa một kích rất nhanh tới trong nháy mắt xé xách hồng quân thân thể a nương theo lấy một thân kêu thảm hồng quân thịt nát xương tan chết không thể chết lại được nữ hoa hưng phấn đến nhảy lên cao ba thước chảy xuống kích động nước mắt nữ vương ta cược thắng thật cược thắng Long cát chờ thư viện đ ệ tử càng là mặt mũi tràn đầy cuồng h ỉ vui vẻ lại nhảy lại gọi. từ nay về sau, tam giới cũng là sư phụ làm chủ, thuộc về thư viện thời đại, rốt cuộc lại tới, bọn họ sẽ cùng theo sư phụ, đạp vào thông hướng ngoài giới tinh lộ.